Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của chuyện cá mặn thu tiên siêu vui sướng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Đọc Chuyện.com Phiên ngoại 1, Tổ trưởng Giang, Tổ trưởng Giang, Tổ trưởng Giang ngất rồi. Mau gọi 120 kêu xe cứu thương. Giang Ngư vừa xuyên đến đây đã phát hiện sức sống trong thân thể này đang nhanh chóng sói mòn tình huống nguy cấp. Cô không rảnh xem tình hình trước mắt vội vàng phân ra một bộ phận lực lượng thần hồn bảo vệ thân thể này rồi rơi vào trong hôn mê. Ở vào trạng thái hôn mê ngủ say, Giang Ngư hấp thu một phần ký ức của thân thể này. Chờ đến lần nữa tỉnh lại, Giang Ngư phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng. Thông qua hấp thu ký ức, cô biết nơi này gọi là bệnh viện, là chỗ chữa bệnh của thế giới này. Thế giới này không có tu sĩ, không thể tu luyện. Nhưng trí tuệ người phàm đã phát triển đến một trình độ cực kỳ làm người ta kinh ngạc cảm thán. Dựa vào đồ mình sáng chế ra mà người phàm thân thể gầy yếu cũng có thể lên trời xuống biển, cực kỳ thần kỳ. Cô mang theo hai phần tò mỏ đánh giá phòng này cũng đối chiếu từng đồ vật với ký ức được kế thừa. Y tá đeo khẩu trang đi vào thấy cô tỉnh, rất kinh ngạc tỉnh rồi à. Có chỗ nào khó chịu không? Giang ngư cười lắc đầu tất cả đều tốt chỉ không có sức. Trên người cô dường như có khí chất dịu dàng bình tĩnh, y tá vốn nôn nóng vì công việc bị nụ cười này dịu dàng vuốt ve. Nghe nói cô gái này liên tục thức đêm tăng ca, ngất xỉu ở công ty được đồng nghiệp đưa đến đây. Cũng không biết có phải đồng nghiệp quá căng thẳng hay không, lúc gọi xe cấp cứu vậy mà nói người không còn thở nữa. Còn may chỉ là kinh sợ chứ không nguy hiểm. Cô y tá nói với Giang Ngư, lúc cô hôn mê chúng tôi đã làm kiểm tra cho cô. Do mệt nhọc quá độ hơn nữa tụt huyết áp mới dẫn đến mất xỉu. Nhìn thấy sắc mặt Giang Ngư còn hơi tái nhợt, cô y tá không kiềm được nói công việc dĩ nhiên quan trọng nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe nữa. Giang Ngư rũi tay chỉ vào quần mắt xanh đen của cô y tá tôi đã biết. Cô y tá cũng phải nhớ rõ những lời này đó, giữ gìn sức khỏe. Hộ sĩ bị đôi mắt dịu dàng này nhìn, mặt không khỏi nóng lên, cười hì hì rời đi. Giang ngư ở trong phòng bệnh cả một buổi sáng, trong lúc đó còn làm kiểm tra một lần nữa. Giữa trưa có người đẩy cửa phòng bệnh ra, là một cô gái trẻ mặc váy liền áo màu lam nhạt trang điểm tinh xảo tóc xoan dài đến eo trên người mang theo hơi nước ẩm ướt. Giang Ngư biết cô ấy tên Hoàng Vi, là cấp dưới của mình ở công ty, cũng là người đầu tiên phát hiện ra cô mất xỉu. Tổ trưởng Giang, chị tỉnh rồi à? Hoàng Vi mang theo cơm trưa cho cô, lại quan tâm thân thể của cô thế nào? Giang Ngư nói lại lời của bác sĩ cho cô ấy, Hoàng Vi biết không có việc gì, trong lòng khẽ thở phào. Lúc Giang Ngư ăn cháo, thấy cô ấy cúi đầu cầm di động dường như đang nhắn tin cho người nào đó. Cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Giang Ngư cười nói, em nhắn tin báo bình an cho xếp vương. Xếp vương vẫn nghĩ đến chị đấy, lại biểu môi oán giận ôi, thời tiết quỳ quái này, không biết khi nào trời mới trong đây. Đã liên tục mưa hơn nửa tháng, thành phố Tần ở phương Bắc trong lịch sử, mưa lớn thế này không được mấy lần. Giang Ngư theo ánh mắt cô ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa liên miên không ngừng cọ dự cửa kính trong suốt sắc trời tối đen cả thành phố như phủ lên một tầng khói mù. Cô nhăn mày lại vẫn cảm thấy như có điểm xấu. Hoàng vi thấy cô mê ra cho rằng cô buồn nên tìm đề tài. Xếp vương bảo trong khoảng thời gian này chị thật sự vất vả. Bên công ty cho chị nghỉ nửa tháng để nghỉ ngơi cho tốt. Giang ngư hoàn hồn nhìn cô ấy nói thay chị cảm ơn xếp vương. Còn nữa chị định nghỉ việc. hả Hoàng vi cực kỳ kinh hãi trước lời này. Vội vàng nói quá mệt mỏi hả chị. Tổ trưởng Giang, chị suy xét lại đi. Cô ấy khuyên vài câu thấy Giang Ngư có vẻ ủy oải cũng không thể nói tiếp bèn tìm cớ đi ra ngoài. Cô ấy tự cho là cách khá xa, nhưng hiện giờ mặc dù thân thể Giang Ngư không có tu vi, nhưng thần hồn tu sĩ kim đan mạnh hơn người thường quá nhiều, dễ dàng nghe được cô ấy đang nói chuyện điện thoại với người nào. Quả nhiên, không đến 2 phút di động của cô vang lên. Là cấp trên xếp vương. Giang ngư tò mò chọc vào dấu hiệu màu xanh trên màn hình, giọng nam hùng hồn từ bên trong khối kim loại vuông truyền ra tiểu giang, thân thể của cô đã ổn chưa? Đầu tiên xếp vương quan tâm thân thể của cô vòng vèo một tí thì hỏi cô có phải công việc có khó khăn gì không? Nếu có công ty chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ. Giang ngư không lòng vòng, nói thẳng, xếp vương, lần này sau khi xuất viện em định nghỉ việc. Xếp vương muốn khuyên cô, lại nghe cô nói, lần này là mạng em lớn. Lần sau, nếu em thật sự có việc gì, sợ gây rắc rối lớn cho công ty. Xếp vương quả nhiên không hé răng. Ngày hôm qua, Hoàng Vi phát hiện Giang Ngư ngất xỉu, đã thét trói tay nói cô không còn thở nữa. Dọa tất cả mọi người trong công ty hết hồn. Hiện giờ thấy Giang Ngư kiên quyết muốn nghỉ việc sau khi khuyên bảo trong chốc lát cuối cùng ông ta vẫn đồng ý. Một tuần sau, Giang Ngư về công ty thu dọn đồ của mình mang đi. Tổ trưởng Giang, lúc cô sắp đi, Hoàng Vi gọi cô lại. Giang Ngư dừng bước chân lại, Hoàng vi đưa cho cô một hộp quà tinh xảo cảm ơn chị đã săn sóc em mấy năm qua. Giang Ngư cười nhận lấy, chị đã từ chức, tuổi của chúng ta cũng không chênh lệch nhiều. Em gọi tên của chị là được rồi, vậy gọi em là chị Ngư Ngư nhé. Hoàng vi ôm cô chị Ngư Ngư chúc chị sớm mua được căn nhà mà chị thích. Tất cả mọi người trong công ty đều biết tâm nguyện của nguyên thân. Mưa vẫn luôn không rứt, Giang Ngư thuê phòng cách công ty không xa. Một tay cô ôm hộp một tay cầm ô chậm rãi đi về phía nhà mình. Phía trước là hai người trẻ tuổi dáng vẻ như sinh viên, vừa đi vừa tám chuyện. Dự báo thời tiết nói mưa còn tiếp diễn trong một tuần tới. Tớ sắp móc meo cả rồi. Khí hậu năm nay thật sự khác thường. Tớ nghe nói phương Nam còn bị hạn hán đấy. Cậu có xem thời sự không? Năm nay vùng đảo bên cạnh vừa có núi lửa phun trào vừa bị sóng thần. Không phải sắp đến tận thế rồi chứ. Hai người hi hi ha ha, đề tài cũng chuyển sang hướng kỳ lạ. Giang Ngư dừng bước chân, hơi hơi nâng dù tầm mắt nhìn về phía không trông màu xám Không đúng lắm, trước khi cô Xuyên đến đây, đã từng kiểm tra thân thể này, căn cốt đứng đầu chỉ là thế giới này không có truyền thừa tu tiên cho nên chưa bao giờ xuất hiện tu sĩ. Nhưng xét đến cùng, không diễn sinh ra văn minh tu tiên vẫn là bởi vì giữa đất trời không có linh khí tồn tại. Nhưng trước mắt cô đi ở trong mưa đột nhiên nhận ra một tia linh khí cực mỏng manh, nếu không cẩn thận cảm nhận thì sẽ bị xem nhẹ. Nhưng dù mỏng manh, đời trước Giang Ngư tu hành trên trăm năm cũng rất chắc chắn, thật sự là linh khí. Giang Ngư mừng như điên, chỉ cần có linh khí tồn tại, mặc dù mỏng manh cô cũng có thể một lần nữa bắt đầu tu hành. Chẳng qua sau khi mừng như điên thì lại lo lắng, cô nhớ đến thời tiết khác thường ở thành phố Tần còn có cuộc đối thoại vừa rồi của hai nam sinh. Chuyện khác thường ắt có gian trá, đặc biệt là hiện tượng thiên nhiên liên tục như này. Hơn nữa linh khí đột nhiên xuất hiện trong đất trời, trong lòng Giang Ngư sinh ra chút bất an. Tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tình trạng tim đập nhanh. Bởi vì bất an nên cô không vội đi tìm việc. Mấy ngày tiếp đó, Giang Ngư dần dần quen thuộc với thế giới này. Sau đó cô sử dụng Internet tìm tòi một vài tin tức. Quả nhiên các nơi trên toàn thế giới đều thường xuyên xuất hiện các loại hiện tượng lạ. Ví dụ như trên bầu trời xuất hiện vòng sáng kỳ quái có đội nghiên cứu khoa học phát hiện vùng tối khổng lồ ở đáy biển. Càng thêm liên quan đến người thường, chính là các loại khí hậu khác thường. Ví dụ như trận mưa lớn trăm năm khó gặp này ở thành phố Tần. Còn có hạn hán, động đất sóng Tần, núi lửa phun trào. Thế giới này, ngành sản xuất điện ảnh phát triển. Trăm năm trước còn từng có nhà tiên tri lừng danh tiên đoán tận thế cho nên khắp nơi trên mạng đều chiêu cho có khi tận thế lại sắp tới. Nhưng mọi người đều nói với giọng điệu vui đùa, hiển nhiên không có ai coi là thật Ngày 16 tháng 6, đảo Phái Ân xảy ra động đất 7,1 độ rết Lại có tin tức về động đất, Giang Ngư lẳng lặng xem xong, đứng dậy đi ra ngoài ban công Trên ban công không rộng trồng 10 chậu hoa cả lớn cả bé, mỗi một chậu đều sinh trưởng cực tốt Trong ấn tượng nguyên thân dường như rất có năng khiếu về gieo trồng Giang Ngư lần lượt tưới nước cho từng chậu hoa Lúc nhìn về phía cây trầu bà ở góc phía đông tay cô bỗng khựng lại. Ngày hôm qua, nó còn chưa lớn đến vậy. Cô phân ra một chút lực thần hồn dò xét không ngoài ý muốn phát hiện phía trên chậu trầu bà này bao trùm một tầng linh khí vô cùng loãng. Giang ngư đứng ở trên ban công xuất thần trong chốc lát. Nơi xa chuyển đến âm thanh ồn ào cùng với tiếng nhà cụ chói tai. Cô thuê phòng ở một khu chung cư kiểu cũ trong thành phố Tần. Trong khu chung cư phần lớn là hàng xóm với nhau mấy chục năm. Giang Ngư nghe xong, hình như là một bà cụ ở cách hai căn nhà qua đời. Giang Ngư không quá để ý điều này. Cô lẳng lặng cảm nhận linh khí trong thiên địa rồi trở lại trong phòng khách mở máy tính ra tìm được diễn đàn lớn nhất hiện giờ trên mạng. Cô xem kỹ quy định của diễn đàn và cách viết bài xong thì đăng một bài viết lên. Nhiều hiện tượng khác thường, linh khí trong đất trời tăng lên, xảy ra chuyện khủng hoảng xã hội, sắp tới tốt nhất mọi người nên ít ra ngoài. Vì gia tăng mức độ đáng tin, chủ bài viết còn liệt kê ra các loại tin tức thiên tai xảy ra gần đây mà cô tìm thấy. Bình luận 1 xong rồi. Sự tồn tại của con luân Thiên tông chúng tôi sắp không giấu được nữa rồi. Bình luận 2 tôi chứng minh lời chủ bài nói là đúng. Tôi đến từ 100 năm sau, cũng là năm 3.112 xuyên về đây chính vì nói cho mọi người biết tận thế sắp đến rồi. Bình luận 77 tôi là người thành thật chủ bài post không cần lo đâu. Bạn đi tìm trong chuyên mục khoa học xem những tin tức mà bạn đưa lên, chuyên gia đã có giải thích. Hiện tượng thời tiết bình thường mà thôi. Giang Ngư nghiêm túc đọc toàn bộ bình luận phía dưới một lần, phát hiện không ai coi là thật, thậm chí mọi người đều nghĩ là đùa. Cô yêu sầu thở dài một hơi. Cô nhớ đến chủ nhân thân thể này. Thiên đạo nói mệnh cách của hai người giống nhau, là cùng một người, lại không phải một người. Vận mệnh của hai người vốn đều đi vào từ cục đổi ngược với nhau có thể ra được một đường sống. Nói vậy vị Giang Ngư cô nương kia đã đến Linh Thảo Viên rồi nhỉ Cũng không biết cô ấy thế nào rồi Nếu cô đã nhờ phúc của cô ấy Một lần nữa có được thân thể khỏe mạnh Có thể tu hành tất nhiên không thể nào mặc kệ tình huống trước mắt Phiên ngoại 2 Cốc cốc cốc Giang Ngư mở cửa phòng ra Ngoài cửa là một dì mặt tròn Dì nhìn thấy cô rỗi tay đưa một đĩa đồ qua tiểu ngư Nhà dì gói sủi cảo đưa cho cháu một phần Giang Ngư nhận ra bà ấy Đây là dì Lý ở phòng 703 cách phách Dì Lý và chồng đều là giáo viên về hưu tính tình cực kỳ nhiệt tình. Bà thấy Giang Ngư một mình dốc sức làm việc ở thành phố Tần, không có bạn bè người thân lui tới nên bình thường rất hay quan tâm đến cô. Cảm ơn dì Lý, Giang Ngư nhận sủi cảo nghiêng người, dì vào nhà ngồi nhé. Cô mời dì ấy vào, pha trà cho dì Lý. Có lẽ do mệnh cách tương đồng, thói quen sống và thẩm mỹ của cô và Giang Ngư của thế giới này cũng giống nhau. Căn nhà được nguyên chủ dọn dẹp thật sự sạch sẽ, ngoài việc dùng chưa quen một vài đồ điện dùng dọn dẹp, Giang Ngư ở rất thoải mái. Dì Lý nhìn cô một mình dọn dẹp căn chung cư nho nhỏ gọn gàng ngăn nắp trong mắt không kiềm được hiện lên thương tiếc. Bà ấy cũng có con gái sấp xỉ Giang Ngư. Con gái bà còn là cục cưng được nghỉ về nhà sẽ ngủ nướng, làm nũng không chịu ăn cơm sáng đấy. Tiểu Ngư, dì nghe nói mấy ngày trước con nằm viện. Thân thể không có vấn đề gì chứ. Hai nhà ở ngay cách vách mấy buổi sáng liền dì Lý không gặp được Giang Ngư tất nhiên sẽ để ý. Giang Ngư nói kết quả kiểm tra của bệnh viện cho bà ấy rồi ngượng ngùng nói, để gì lo rồi. Chỉ là mệt nhọc quá độ, không sao đâu à. Dì Lý lập tức nói, chúng ta cũng làm hàng xóm đã nhiều năm, dì biết con là đứa bé ngoan. Nếu trong cuộc sống có chuyện gì khó xử, đừng một mình cố gắng, có thể nói với dì và chú vương của con. Trong lòng Giang Ngư ấm áp, cười nói, dì yên tâm. Con thật sự không có việc gì đâu. Dì Lý bỗng nhiên ồ một tiếng, trà này của con thơm quá. Giang Ngư mua lá trà này ở siêu thị bình thường. Ban đầu cô đã sớm quen với việc tích cốc nhưng bây giờ là thân thể người thường. Cô bắt đầu dần quen với một ngày ba bữa cơm. Hai ngày trước lúc nấu mì, Giang Ngư thử rót một ít linh lực vào. Cô phát hiện mì nấu ra cũng ngon hơn nhiều, cô bèn giữ thói quen này. Đáng tiếc điều này không thể nói với dì Lý. Dì Lý hỏi hãng trà, luôn miệng nói lần sau cũng phải đi mua một túi. tivi ở phòng khách đang chiếu thời sự. Ngày gần đây, ảnh hưởng của thời tiết mưa không ngừng, số người cảm mạo ở thành phố đã tăng lên nhiều. Dì Lý oán giận, đúng là như vậy. chung cư của chúng ta cũng có vài người bị bệnh, đã sốt rồi đấy. Bà nói vài câu lại dặn dò Giang Ngư phải nhất định tự chăm sóc bản thân thật tốt, giữ gìn sức khỏe. Ngồi trong chốc lát bà đứng dậy, đi về. Giang Ngư đưa bà đến cửa, nói, gì Lý thời gian này thời tiết không tốt. Dì và chú Vương cố mua thật nhiều đồ chữ trong nhà ít ra cửa gặp mưa. Dì Lý cười tùm tìm yên tâm, dì biết rồi. Điễn dì Lý đi, Giang Ngư ngồi xếp bằng trên thảm trong phòng khách. Người khác thoạt nhìn như cô đang tập thiền hay gì đó. Trên thực tế, giờ phút này, thần hồn của Giang Ngư đã vượt ra khỏi căn nhà chung cư nho nhỏ này, quan sát toàn bộ khu chung cư thậm chí cả chỗ xa hơn. Hiện giờ ở trong tầm mắt của cô, giữa đất trời tối tăm, ngoài mưa bụi liên miên không ngừng ra, còn thêm một tầng khí hơi mỏng, không màu không hình dáng. Đây là linh khí trong đất trời. Rõ ràng vào ngày cô vừa xuyên qua, cô còn không phát hiện được linh khí của thế giới này. Một tuần sau, cùng ngày cô từ chức lần đầu tiên cảm nhận được linh khí đất trời tồn tại. Từ hôm đó về sau, mới chỉ ngắn ngủi mấy ngày, linh khí đã từ như có như không thành nồng đậm đến không thể xem nhẹ. Giang Ngư là đệ tử Thái Thanh Tiên Tông cũng coi như đã gặp qua việc đời Nhưng tình cảnh như này thật sự cô chưa từng nghe thấy Cô quyết định đi gặp những người bị cảm mạo Mới vừa rồi cô đã hỏi gì Lý nhắc đến tin tức của mấy hàng xóm Nhưng dù gì Lý không nói Giang Ngư cũng có thể nhẹ nhàng tìm được bọn họ Nguyên nhân quá rõ ràng Linh khí đất trời mới sinh ra dù đáng ở trong không khí Tất cả cư dân sống ở trên mảnh đất này đều có thể chạm vào chúng nó Nhưng phần lớn không nhìn thấy chúng nó cũng không hấp thu được chúng nó. Nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái tỉnh táo ở nơi linh khí nồng, không khí nơi đó cực kỳ tươi mát mà thôi. Mà Giang Ngư nhìn thấy trong thân thể mấy người sinh bệnh kia đang tự hấp thu những linh khí này. Thân thể người phàm chưa bao giờ tiếp xúc loại lực lượng này không thể tránh khỏi xuất hiện một vài phản ứng khác thường, như phát sốt, ra mồ hôi, đầu óc hôn mê vân vân nhưng tình trạng bệnh này cộng thêm thời tiết gần đây khác thường đã bị mọi người cho rằng bị cảm cúm. Dẫu sao hai thế giới không giống nhau, tuy biết linh khí đất trời hẳn là thứ tốt, nhưng Giang Ngư vẫn kiểm tra tình hình thân thể mấy người này. Xác định bọn họ hấp thu linh khí, chỉ đang thông thà cái thiện tố chất thân thể bọn họ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, thậm chí còn hỗ trợ giải quyết một vài bệnh vặt trên người, Giang Ngư mới yên tâm. Những người này, chờ sau khi khỏi cằm mạo hẳn là sẽ chậm rãi phát hiện mình sẽ vừa trội về phương diện nào đó như lực lượng, tốc độ vân vân Không chỉ như vậy, tư chất của những người này cũng khá tốt thích hợp tu luyện Giang ngư đang muốn thu thần hồn của mình về, bỗng nhiên phía sau lạnh lẽo, cô kinh ngạc quay đầu lại. Năm ngày sau, thời tiết quỳ quái này, lạnh chết em rồi. Dưới cây dù lớn màu đen, từ điền điền rụt vai oán giận, dự báo thời tiết cũng không nói hôm nay sẽ hạ nhiệt độ. Em cứ cảm thấy như trong chung cư còn lạnh hơn bên ngoài ấy. Bạn trai trình phong cầm ô, một bàn tay ôm bạn gái, mưa lâu như vậy, nhiệt độ không khí thấp cũng là bình thường. Đợi chút nữa chúng ta về làm lẩu ăn ấm người. Hai người vội vàng đi về phía trước, từ điền điền lơ đáng thoáng nhìn thấy chỗ bồn hoa phía trước có một bà cụ không che ô đứng ở trong mưa. Trình Phong, cô chọc bạn trai, hình như bà cụ kia không có ô. Trời mưa thế này sao chịu nổi. Cô chạy vào tòa nhà gần nhất, nói với bạn trai, anh đi hỏi xem có phải người khu chúng ta không. Nếu phải thì đưa bà về, không phải thì đưa ô cho bà đi. Dù sao chúng ta cũng sắp về đến nhà. Trình Phong ừ một tiếng rồi chạy sang. Từ điền điền cúi đầu xem di động, mở thời tiết ra, hôm nay nhiệt độ không khí của thành phố tần là 28 độ. Cô sờ sờ cánh tay lạnh đến nổi da gà của mình. Dự báo ổn quá, lần sau đừng báo thì hơn. Trình Phong nháy mắt đã chạy về từ điền điền kinh ngạc nhanh thế. Người đâu, Trình Phong nói, không biết. Lúc anh qua đấy, người đã không thấy tâm hơi. Anh cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là nhà ở ngay đó. Về nhà đi. Nói xong anh cũng không kiềm được run lập cập hôm nay thật sự lạnh quá Đúng đó, từ điền điền đầy đồng cảm thế mà dự báo thời tiết còn nói hôm nay 28 độ Cô rũi tay khoác cánh tay bạn trai lại bị cái lạnh làm cho ngây ra, lạnh thế á Hai bạn phiền nhường đường chút, một giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên bên tay hai người Từ điền điền nghe tiếng ngẩn đầu chỉ cảm thấy sắc trời tối tăm dường như sáng lên Cô gái trẻ trè ô mặc một bộ váy dài màu trắng, thanh thú xinh đẹp, động lòng người nhất là khí chất cổ điển trong sáng kia giống như giai nhân bước ra từ một bức tranh cổ. Chị ơi, chị đẹp quá! Từ điền điền đỏ mặt, không ngờ lại nói ra lời trong lòng mình. Giang ngư nhìn hai người một cái, cười hỏi các em ở đây à? Từ điền điền nói, hai đứa em mới chuyển đến tòa nhà phía trước không lâu. Giang ngư gật đầu trời sắp tối rồi, mưa lại to, mau về nhà đi. Từ điền điền đỏ mặt tạm biệt cô. Cô ấy thấy Giang Ngư thu ô đi vào tòa nhà mới phồng mã ảo não nói nên nghĩ cách kết bạn uy chát. Trình Phong mặt không bằng người thôi vậy. Hai người một lần nữa đi vào trong tòa nhà từ điền điền bỗng nhiên nhận ra hình như không lạnh nữa. Trình Phong sừng sốt sờ sờ cánh tay vừa cứng đờ vì bị lạnh đúng thế. Hai người nói thầm thời tiết quỳ quái gì cũng không để ở trong lòng cùng về nhà. Chẳng qua Giang Ngư mà bọn họ cho rằng cũng về nhà thì không rời đi. Cô đứng ở dưới lầu, nhìn về hướng vừa rồi trình phong cầm ô đi đến. Nơi đó có một bà cụ đứng ở trong mưa nhìn xung quanh, như đang tìm cái gì đó. Nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện hạt mưa liên miên trên bầu trời căn bản không thể rơi lên người bà. Có lẽ là liên quan đến trời đầy mây, hôm nay trời tối sớm. Trong chung cư, người già và trung niên chiếm đa số. Bình thường nếu trời đẹp có lẽ còn có thể gọi mấy hàng xóm cùng tám chuyện nhảy ở quảng trường, trời mưa như này đều sớm đóng cửa nghỉ ngơi. Trời tối, bà Lưu sốt ruột về nhà, cũng không biết làm sao chung cư đã ở vài chục năm thế mà bà lại lạc đường, có làm thế nào cũng không tìm thấy đường về nhà. Bà lão vội đến độ xoay quanh, nhưng bà ra ngoài không mang di động, đợi ở đây nửa ngày cũng không thấy hàng xóm đi qua, đang không biết làm sao bây giờ. Chính vào lúc này, Giang Ngư xuất hiện, bác Lưu. Bà Lưu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt hơi sữa người, cháu là... Giang Ngư cười nói, cháu là Giang Ngư ở tòa nhà ba. Trước khi bác ra ngoài mua đồ ăn sáng thường gặp nhau đấy. Bác quên rồi à, bà Lưu cố gắng nhớ lại, hình như có chuyện như vậy, lại hình như không có. Bà gật đầu bừa, tiểu Giang, bà như gặp cứu tinh, vội vàng nói, bác bị lạc đường, nhà bác ở tòa nhà số 7. Cháu có thể dẫn bác đến tòa nhà số 7 không? Đến dưới lầu là được, đường còn lại bác tự đi. Trong lòng bà rất sốt ruột vẫn cảm thấy nếu hôm nay không về nhà thì sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Nhưng đó là điều gì chứ? Bà bà không nghĩ ra. Giang ngư nhìn bà lão lạc đường này, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ thương xót. Bác lưu bác có tâm nguyện gì chưa hoàn thành à? Bà lưu ngây ra, không hiểu ý cô. Bà cười ha ha nói, tâm nguyện gì chứ? Hôm nay con gái bác về, bác vội về hầm canh cho con gái mà. Lưu dao dao mệt mỏi ngồi ở trên sofa, cô mồ cô cha cùng với mẹ nương tựa vào nhau từ nhỏ. Khi còn nhỏ vì không có cha thường xuyên bị bạn học cười nhạo, cô là người bướng bình, bị tùy thân chưa bao giờ nói, chỉ tàn nhẫn ép mình. Thời đi học luôn ép mình học tập, sau đó lại ép mình làm việc. Cuối cùng chịu đựng đến khi có chỗ đứng, coi như công thành danh toài. Nhưng mà sự nghiệp thành công thì lại ít quan tâm đến gia đình. Mẹ cô lại không bằng lòng rời xa láng giềng cũ. Cho dù cô cố gắng mỗi tuần đều về quê ăn cơm với mẹ, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt mẹ cô. Cô vốn cho rằng mình và mẹ còn có rất nhiều thời gian. Mấy tháng gần đây cô cũng đã giảm bớt lượng công việc chuẩn bị nghỉ dài ngày đưa mẹ đi du lịch. Ai biết thế sự vô thường? Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang. Liêu dao dao sừng sốt. Ai lại gõ cửa vào lúc này? Cô mở cửa phòng ra thấy ở cửa có một cô gái trẻ đang đứng, nghi ngờ cô là... Giang ngư nói tôi là hàng xóm ở tòa nhà số 3. Tôi gặp một bác ở dưới lầu Bác ấy nói bác ấy phải về hầm cho con gái một nồi canh mà con gái thích ăn nhất. Nhưng bác ấy lạc đường tìm không thấy đường về nhà nên nhờ tôi đưa bác về. Liêu giao giao nói theo bản năng cô tìm sai người rồi. Mấy hôm trước mẹ tôi vừa giao giao, giọng nói quen thuộc vang lên. Bà lưu nhô đầu ra từ sau lưng Giang ngư cười ha ha nhìn con gái lại sụ mặt quán trách sao con gầy thế. Không phải đã hứa với mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe à? Liêu giao giao mở to hai mắt, nhìn chằm chằm bà. Sau một lúc lâu không nói gì, cô ấy mới như nghĩ ra điều gì đó, nhìn về phía Giang Ngư. Giang Ngư cười với cô ấy. Liêu giao giao bỗng nhiên nói, hai người chờ một tí. Nói xong rầm một cái đóng cửa lại. Bà lưu khó hiểu nói, đứa nhỏ này, làm gì thế không biết. Rất nhanh cửa phòng lại lần nữa được mở ra, hốc mắt Liêu giao giao hơi đỏ như đã khóc, sắc mặt cũng trắng bạch. Cô chủ động cầm tay bà Lưu, lơ đi cảm xúc lạnh băng, cười nói, mẹ, mau vào đi. Phiên ngoại ba, bà Lưu nắm tay con gái, đau lòng nói, giao rao, sao con gầy đi nhiều như vậy? Cũng chỉ mới, bà nghi hoặc ngẩn đầu lên, hỏi, mẹ lớn tuổi, trí nhớ không tốt? giao rao, lần trước còn về là khi nào ấy nhỉ? Nước mắt của Lưu rao rao sắp rơi xuống, cô cố nén nói, đã lâu rồi ạ Mẹ con nhớ mẹ lắm, nhớ đến gầy người. Bà lão thích nghe lời này. Bà Lưu cười đến mặt đầy nếp nhăn, nói: "Mẹ hầm canh cho ăn. Tí nữa ăn nhiều vào nhé, ăn xong hãy về." "Vâng." Bà Lưu đi về phía phòng bếp, bà bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ nói: "Mẹ mua thức ăn rồi mà. Thức ăn của mẹ đâu nhỉ?" Thấy sắc mặt bà hoảng hốt, Lưu Dao Dao vội vàng nói: "Ở tủ lạnh, thức ăn ở tủ lạnh." Bà Lưu đến tủ lạnh lấy thức ăn. Lưu Dao Dao Tham Lam nhìn bà, đi qua muốn giúp lại bị bà Lưu đẩy ra: "Con đừng vào đây cản trở mẹ chứ, không giúp được cái gì." Còn đi ra ngoài ngồi với tiểu ngư đi. Vừa rồi mẹ ở bên ngoài lạc đường cảm ơn người ta đưa mẹ về nhà. Liêu Dao giao lại không nỡ. Trong đầu cô ấy hỗn loạn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng biết tình huống trước mắt không bình thường. Cô ấy muốn nhìn mẹ mình nhiều thêm một lúc. Giang ngư không đành lòng lại vẫn giữ cô ấy lại cô nghe mẹ nói đi. Đây là tâm nguyện lớn nhất của bác ấy. Liêu giao giao vừa nghe lập tức không kìm được nước mắt. Cô ấy che mặt nước mắt lặng lẽ từ khe hở ngón tay chảy xuống. Giang Ngư ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đưa cho cô một tờ giấy, khẽ nói cô đừng khóc. Cô là người bà ấy vướng bận nhất, nước mắt người sống quá nặng sẽ làm bác ấy không nỡ đi. Liêu dao dao khẽ run lên, hít một hơi thật sâu. Cô nhanh chóng lau khô nước mắt, nhìn về phía Giang Ngư cô biết. Ngư, tôi họ Giang, Giang Ngư. Cách một cánh cửa, Liêu dao dao có thể nghe được tiếng xả nước rửa rau trong phòng bếp. Đây là tiếng động mà cô đã nghe từ nhỏ, dù không nhìn cô cũng có thể đoán được mẹ đang dùng tư thế nào, đang làm bước nào. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm Giang Ngư, đè nhỏ giọng vừa nhanh vừa vội nói, Giang Đại Sư, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mẹ tôi, cô dừng một chút nói ra lời đau thấu tâm can, mẹ tôi đã đi rồi tôi tận mắt nhìn thấy. Giang Ngư khẽ nói, không biết cô có biết phong tục cổ truyền không? Hôm nay là đầu thất của mẹ cô, Liêu dao Giao, Giao giật mình. Thời đại này, đã sớm không còn ai tin mấy thứ này. Cô hoảng hốt nói tôi cho rằng đấy chỉ là lời đồn mà thôi. Giang ngư thầm nghĩ trước đó có lẽ thật sự chỉ lời đồn, nhưng hiện tại thì chưa chắc. Cô sinh ra tò mò mãnh liệt với văn hóa của thế giới này. Lúc vừa đến cô cho rằng thế giới này quả thực không có linh khí nên không tồn tại bất kỳ lực lượng huyền bí nào. Mãi cho đến mấy ngày hôm trước nhận thấy điều khác lạ trong tiểu khu cô lên mạng tìm đọc các loại sách lạ mới phát hiện không chỉ riêng quốc gia này của Giang Ngư đã có một hệ thống thần thoại cực kỳ hoàn chỉnh. Ngoài điều này ra các quốc gia khác cũng có truyền thừa thần thoại của riêng mình. Tam giới lục đạo chư thiên thần Phật yêu ma quỷ quái. Tỉ mỉ đến rất khó không làm người ta nghi ngờ đây là thế giới chân thật đã từng tồn tại. Tam giới gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Lục đạo là 6 nẻo đường dẫn tới 6 cõi luân truyền trong siêu hình. Các cõi đó gồm cõi tiên, cõi tu hành, cõi dục giới, cõi vong giới, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh. Sau khi Giang Ngư gặp bà lưu cô càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Chẳng qua không biết đã xảy ra cái gì mới có thể cắt đứt linh khí của thế giới này chứ thần biến mất. Liêu rào rào bỗng nhiên túm lấy tay cô, sức lực rất lớn, Giang Đại Sư, nếu cô biết nhiều như vậy còn có thể đưa mẹ tôi về nhà. Vậy cô chắc chắn có cách cô có thể, cô có thể giữ mẹ tôi lại không? Giang ngư hỏi cô không sợ à? Con người đều sợ hãi ma quỷ. Liêu giao giao không chút do dự, bà ấy là mẹ tôi. Sao tôi có thể sợ bà ấy? Giang ngư không trả lời, mà hỏi, mấy ngày gần đây cô có thấy trong khu chung cư này cực kỳ lạnh không? Liêu giao dao mờ mịt lắc đầu. Sự ra đi bất ngờ của mẹ làm cô ấy đau đớn muốn chết. Mấy ngày nay cô tắt di động, không để ý đến tin tức gì, vẫn luôn nhốt mình ở nhà cũ căn bản không rảnh chú ý đến những thay đổi ở bên ngoài. Giang Ngư nói cho cô ấy, mấy ngày nay, độ ấm trong khu chung cư thấp hơn bên ngoài gần 10 độ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người trong khu vực này đều sẽ bị nhiễm âm khí, trở nên cực kỳ dễ sinh bệnh. Bốn chữ bị nhiễm âm khí, làm sắc mặt lưu dao dao trắng bạch. Cô ấy nuốt nước bọt dẫy rùa, nếu tôi dẫn mẹ đến một nơi không người. Giang Ngư chỉ lặng lặng nhìn cô ấy, hốc mắt lưu dao dao lại đỏ lên, cô cố nén lại, véo mình một cái, run run hỏi, Giang Đại Sư, mẹ tôi bà ấy sẽ thế nào? Trong lòng Giang Ngư hơi chua xót trước kia trưởng lão dậy kiếm nói đạo tâm của cô không đủ kiên định, dễ dàng bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng, tu hành kiếm đạo nhất định phải nỗ lực và trả giá hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Thay đổi một đời cô vẫn sẽ bị những tình cảm này ảnh hưởng. Cô nắm lấy tay lưu dao dao, một luồng lực lượng ấm áp truyền sang chân an cảm xúc của cô ấy. Trước khi mẹ cô mất nhớ thương nhất cũng là cô. Hôm nay, bác ấy trở về hầm xong một nồi canh cho cô chấp nghiệm tiêu tan tất nhiên sẽ rời đi. Rời đi là đi đâu? Giang ngư trần chờ lắc đầu tôi không xác định. Có thể là tiêu tan, nhưng nếu dựa theo thần thoại thì cũng có thể là luân hồi chuyển thế. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại tình huống này, hơn nữa, Giang Ngư cho rằng việc bà Lưu xuất hiện rõ ràng có liên quan đến sự tăng lên của linh khí đất trời. Chẳng qua lúc linh khí đất trời cạn kiệt người chết như đèn tắt căn bản không tồn tại thứ gọi là linh hồn này. Chỗ luôn hồi trong truyền thuyết thật sự tồn tại ư. Cô rơi vào trầm tư, Lưu giao giao cũng ngẩn người. Lúc bà Lưu đi ra thấy hai người đứng ở trong phòng khách oán trách giao giao, sao con không mời Tiểu Ngư ngồi xuống cũng không rót cho khách chén nước. Lưu dao Giao giật mình tỉnh lại Bà Lưu đã thành thạo rót hai chén trà cho cô Lại cầm một ít trái cây đi rửa sạch Chóp mũi chuyển đến mùi canh xương thơm lừng Lưu dao dao bỗng nhiên ngơ ngẩn nói Mẹ tôi trên đường đi mua thức ăn về Bởi vì trời mưa đường trơn Không cẩn thận ngã một cái mới đi Cô ấy nhỏ giọng nói Trước đó một ngày tôi gọi điện thoại nói hôm sau sẽ về nhà Bà ấy vội đi chợ mua sương tươi ngon nhất Giang ngựa ôn hòa nói Mẹ cô rất yêu cô Đúng vậy Liêu Dao Dao nhớ tới gì đó, lộ ra nụ cười, một vài người vẫn cảm thấy từ nhỏ tôi không có cha, chắc chắn cuộc sống không tốt. Nhưng bọn họ đều sai rồi, tình yêu mà mẹ cho tôi còn nhiều hơn có đầy đủ cả hai. Cô đứng dậy, nói, Giang đại sư, xin lỗi không tiếp được. Tôi muốn đi trò chuyện với mẹ tôi. Dường như cô ấy đã nghĩ thông suốt, đi thôi, đi thôi. Giang Ngư ngồi ở sofa, hai mẹ con ở trong phòng bếp vừa nấu nướng vừa nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, Lưu Giao Giao vẫn bổ trái cây với bà Lưu rồi cùng mang ra mời Giang Ngư. Qua hơn một giờ, hai mẹ con bưng đồ ăn đã làm xong lên bàn. Nói là chỉ hầm bát canh nhưng bà Lưu làm đầy một bàn đồ ăn. Bà Lưu nhiệt tình mời Tiểu Ngư cùng ăn cơm nhé. Trên mặt Lưu Giao Giao cũng mang theo ý cười, mẹ tôi hầm canh xương là ngon nhất đấy. Giang Ngư không từ chối, bà Lưu múc đều canh cho hai người, lại không hề múc cho mình. Theo lý mà nói điều này là không đúng, nhưng hai người đều như không nhìn thấy, cúi đầu chuyên tâm thưởng thức. Giang ngừ lấy muỗng múc một miếng, canh hầm cực ngon, thơm nồng tươi mới, thời tiết như vậy, uống một ngụm cả người đều ấm lên từ trong ra ngoài. Cô chậm rãi uống, liêu dao dao lại khác, cô ấy như mấy ngày chưa ăn cơm, ăn đến miếng thở, không ngừng gắp đồ ăn nhét vào trong miệng. Bà liêu cưng chiều nhìn con gái. Trong giây phút này, bà như căn bản không nhìn thấy Giang Ngư cũng đã quên hành động của con gái là thất lễ trước mặt khách, chỉ nhỏ nhẹ nói ăn từ từ. Ăn từ từ, giao dao, mẹ làm nhiều mà. Liêu Dao Dao không biết do đồ ăn hay do nước mắt, giọng hơi khàn. Khó chịu, cô khó chịu đến muốn khóc, nhưng cô không khóc mà chỉ yên lặng ăn xong bữa cơm cuối cùng mẹ làm cho mình. Bà Lưu mỉm cười nhìn cô, nhìn mãi, nụ cười cũng dần biến mất biến thành vẻ buồn bã muốn khóc mà không khóc. Bà nặng nề than một tiếng ôi, trong lòng Lưu dao dao có linh cảm, tay run lên, chiếc đũa rơi trên bàn, phát ra tiếng trong trèo. Cô ngẩn đầu nhìn mẹ, lệ rơi đầy mặt, lần này bà Lưu không đứng dậy ôm con gái, chỉ ngồi ở ghế trên, Lưu luyến nhìn cô ấy thật lâu. Bà ấy nghĩ ra rồi, khó trách bác không tìm đường về nhà, hóa ra là âm dương cách trở. Bà ấy hơi đau lòng, nhìn về phía Giang Ngư Tiểu Ngư thật sự cảm ơn cháu. Giang ngựa ôn hòa nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bác không cần nói tiếng cảm ơn này. Bà lưu cười xin lỗi với cô ý thứ là thời gian của bác không nhiều lắm, không thể tiếp chuyện cháu, mong cháu thứ lỗi. Bà ấy chăm chú nhìn con gái, dịu dàng nói, xem con gầy như vậy, mấy ngày nay mẹ rời đi, chắc chắn con không ăn uống tử tế. Liêu giao dao không nói gì, chỉ nhìn bà chăm chăm. Mẹ tốt lắm, không bị đau đớn gì, giống như ngủ một giấc ấy, không nhớ rõ chuyện khi đó nữa. Bà lưu lại nhài dặn dò, sau này mẹ không thể ở bên cạnh không ai quan tâm đến con nữa. Ngày thường con phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, giữ gìn sức khỏe. Nếu gặp được người thích hợp thì xem xét cho kỹ. Có người biết nóng biết lạnh ở bên cạnh con, mẹ cũng yên tâm một chút. Con biết tài khoản tiết kiệm nhà mình rồi đấy, mật mã đều là sinh nhật con. Cuối cùng, bà nói với con gái còn có thể về nhìn con một lần, làm một bữa cơm cho con là phúc mà người khác không có. Mẹ đã rất thỏa mãn, giao giao con cũng đừng quá đau lòng. Không cần tiễn mẹ, bà đứng lên, đi đến cạnh cửa, liếc nhìn con gái một lần cuối cùng. Giang ngư đi theo sau bà, ngăn cản lưu giao giao đứng dậy đuổi theo. Quay về đi, cô nhỏ nhẹ khuyên nhủ, đừng làm mẹ cô không đi được. Cô đưa bà lưu đi đến dưới lầu tận mắt nhìn thấy thân thể bà lão dần dần mơ hồ. Chờ khi xuống hẳn dưới lầu rồi, thân thể của bà ấy đã chỉ còn lại một bóng dáng mờ ảo. Bà Lưu dùng hết một chút sức lực cuối cùng, khẽ không người với Giang Ngư. Gió đêm thổi, nước mưa lạnh lẽo đập lên trên người cô, bóng dáng đã nhạt nhòa kia cũng tan đi. Giang Ngư dùng linh lực dò xét, quả nhiên chấp niệm của bà ấy đã tiêu tan, linh thể cũng biến mất không thấy. Cô yên lặng đứng trong chốc lát rồi xoay người lên lầu. Cửa nhà Lưu giao giao không đóng, cô ấy dựa vào ven tường, nhìn thấy Giang Ngư thì nhìn ra phía sau theo bản năng. Giang Ngư biết cô ấy đang tìm cái gì, nhỏ giọng nói, bác ấy đi rồi. Liêu Giao Giao lập tức mất đi tất cả sức lực mềm người ngã xuống mặt đất. Vào lúc này, người khác an ủi cũng vô dụng. Giang Ngư chỉ có thể nói với cô ấy, lúc mẹ cô rời đi, bà ấy rất bình tĩnh. Bà ấy đã hết tiếc nuối rồi, mới đi. Cô đưa Liêu Giao Giao vào trong nhà, đóng cửa lại thay cô ấy, để lại cho cô ấy không gian riêng. Về đến nhà, giữa mày Giang Ngư hiện lên vẻ lo lắng. Bà Lưu chỉ là người thường, lúc sống còn chấp niệm sau khi chết mới biến thành linh thể cũng hiện hình trước mặt người khác. Đôi tình nhân ban ngày kia đã không cẩn thận thấy được bà ấy. Nếu hôm nay Giang Ngư không tiễn bà ấy đi, để mặc chấp niệm càng ngày càng sâu, sợ là qua một thời gian nữa, người của cả chung cư đều có thể nhìn thấy bà ấy. Linh khí đất trời tăng lên, hồn phách người chết là linh thể e là càng dễ chịu ảnh hưởng hơn người sống. Bà Lưu e rằng không phải ngẫu nhiên. Nhưng khí thức của âm linh và người sống tương khắc tồn tại ở cùng một không gian, dương khí của người sống tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Ngắn thì bệnh tật ốm yếu, lâu dài thì đến cả mệnh thể đều yếu đi. Nhiều bệnh nhiều tai nạn không có kết cục tốt, đây cũng là nguyên nhân Giang Ngư không thể đồng ý lời cầu xin của Liêu dao Giao, Giao. Càng không cần phải nói nếu thực sự có hồn phách người chết hiện hình, sẽ tạo thành khủng hoảng lớn đến nhường nào. Không được, không thể không làm gì được. Giang ngư suy tư một lúc lâu sau đó quyết định lên mạng tìm kiếm giúp đỡ. 10 phút sau cô rời mạng, câu trả lời của dân mạng đều phi thường nhất trí, có khó khăn tìm cảnh sát. Vì thế đêm hôm đó tất cả cảnh sát thành phố Tần đều mơ một giấc mơ giống nhau. Phiên ngoại 4, đồn công an đường song hoa thành phố Tần. Hôm nay Lý Soái mang đôi mắt thâm quầng đi làm. Đêm qua thật ra anh đã đi ngủ từ rất sớm, chẳng qua đầu vừa dính lên gối thì đã bắt đầu nằm mơ. Anh mơ thấy ông nội đã qua đời 8 năm trước ở quê báo mộng cho anh, nói cho anh biết đất trời có dị tượng nhân gian sắp sửa đại loạn. Ông nội bảo anh cha xem sắp tới có bao nhiêu người ở thành phố Tần đi khám bệnh bởi vì cảm cúm phát sốt sau khi những người này khỏe, nếu làm kiểm tra sức khỏe cho bọn họ, sẽ phát hiện thân thể bọn họ đã xảy ra biến hóa kỳ lạ. Còn nữa quỷ thần có lẽ sắp sống lại, bảo con người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, ông cụ nói tên của một người với anh, nói có lẽ người này có thể giúp đỡ anh. Ngủ một giấc dậy, Lý Soái chỉ cảm thấy đầu hoa mắt váng. Anh không coi giấc mộng là thật, chỉ cho rằng trước đó không lâu anh đọc tiểu thuyết cho nên buổi tối mới có thể mơ ly kỳ như vậy. Ai ngờ đến chỗ làm rồi, Lý Soái phát hiện các đồng nghiệp vậy mà có cùng dáng vẻ đêm qua ngủ không ngon giống mình. Lý Soái kinh ngạc tối hôm qua các cậu đi chơi đâu à? Đồng nghiệp Chu Kỳ đang tự pha cà phê cho mình, ngáp một cái, đừng nói nữa. Tối hôm qua cả đêm nằm mơ thấy bà ngoại tôi báo mộng cho tôi, nói toàn mấy thứ quái lạ thôi. Anh ta thuận miệng oán giận, Lý Soái lại kinh hãi trong lòng. Không đợi anh nói chuyện, cảnh sát học việc Tiểu Trương ngồi trước máy tính đã ngạc nhiên tiếp chuyện, anh chu cũng mơ à. Khéo thế, đêm qua em cũng mơ thấy bố em. Tiểu Trương là người nhỏ tuổi nhất đồn, bố của cậu ấy đã mất vì tai nạn xe cộ khi cậu ấy còn nhỏ. Tâm trạng của Lý Soái đã từ kinh ngạc biến thành vi diệu. Anh chầm giọng nói tối hôm qua tôi cũng mơ thấy ông nội đã mất của mình. chu Kỳ và Tiểu Trương đồng thời quay đầu lại nhìn anh. Lý Soái nghiêm mặt nói ông nội của tôi nói gần đây rất nhiều dị thượng thiên địa nhân gian có lẽ sẽ xảy ra đại loạn. Lời này anh nói cũng tự cảm thấy hơi trẻ trâu, ai ngờ sắc mặt hai đồng nghiệp lại nghiêm túc. chu Kỳ không còn buồn ngủ trầm giọng nói bà ngoại tôi cũng nói thế. Bà còn nói có lẽ sẽ xuất hiện người có bản lĩnh đặc biệt. Đặc biệt dặn tôi chú ý người cảm cúm phát sốt gần đây. Tiểu trương ngây cả người. Cậu ấy cẩn thận hỏi các anh có nghe nói đến cái tên Giang Ngư không? Ba người im lặng mấy phút sau đó cực kỳ nhất trí bắt đầu điều tra cái tên Giang Ngư này. Thật sự có tiểu trương trợn mắt há mồm ở khu chung cư Lam Tinh đường song hoa thành phố Tần. Cậu nuốt nước bọt đều giống y đốc tên và địa chỉ mà em nghe thấy trong mộng Ba người hai mặt nhìn nhau. Lý xoái nhíu mạch việc này kỳ lạ. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện không chỉ có ba người bọn họ mơ thấy giấc mơ này. Đồng nghiệp đến thay ca trưởng đồn, thậm chí trong forum của Cục Công an Thành phố Tần đều có đồng nghiệp nhắc đến giấc mơ đêm qua. Giang ngư hoàn toàn ngược lại với bọn họ, giấc ngủ này của cô vừa sâu vừa ngon, dùng một lần báo mộng cho nhiều người như vậy vẫn quá khó khăn với cô khi mới chỉ vừa lấy được chút xíu tu vi. Cô mệt đến nửa mê nửa tỉnh cuối cùng cô bị tiếng gõ cửa của cảnh sát đánh thức. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi mở cửa. Thấy gì Lý ở cách vách cũng đi ra, đang nói chuyện với mấy người mặc đồng phục cảnh sát đứng ngoài cửa các cậu tìm tiểu ngư có chuyện gì à. Con bé ở đối diện nhà chúng tôi. Ngày nào tôi cũng gặp con bé vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép lại vừa hiểu chuyện. Lý xoái bất đắc dĩ tìm cớ gì à, gì yên tâm. Chúng cháu không đến để bắt người. Một thời gian trước cô Giang Ngư nhặt được đồ rơi có giá trị lớn đã nộp lên. Chúng cháu cố ý đến đưa bằng khen cho cô ấy. Trong tay anh đúng là cầm một cái bằng khen. Dì Lý nghe vậy mới yên tâm, tôi cứ tưởng làm sao. Giang ngư cảm ơn dì Lý rồi mời mấy cảnh sát vào phòng. Mấy người Lý xoái đứng ở trên sàn nhà sạch sẽ trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng vẫn là tiểu trương hỏi, cô Giang, gần đây cô có gặp được chuyện kỳ lạ gì không? Thân là cảnh sát nhân dân, thật ra bọn họ đều không tin huyền học nhưng việc đêm qua thật sự quá ly kỳ. Không chỉ bọn họ đến tìm Giang Ngư, lãnh đạo trong sở đã báo chuyện này lên. Trước mắt thành phố Tần đã và đang thống kê tất cả các ca bệnh cảm cúm phát sốt. Trước khi đến đây, bọn họ đã điều tra về Giang Ngư một lượt đến từ chỗ núi sâu hẻo lánh, từ nhỏ ở viện mồ côi, từng bước đi học, làm việc. Ngoài đi làm ra thì rất ít khi ra khỏi thành phố Tần. Người như vậy, vì sao lại được những người đã khuất nhắc đến trong mỏng? Giang Ngư đã sớm chờ bọn họ đến. Cô nghe vậy, lộ ra vẻ trần chờ Cô nói với vẻ nghiêm túc, lời nói của tôi có lẽ sẽ rất khó tin. Tinh thần đám người lý Soái chấn động, cô nói đi. Quê của tôi là một bộ tộc cực kỳ cổ xưa thờ phụng viêm đế thần nông thị. Đây là lý do mà Giang Ngư đã nghĩ sẵn. Cô được biết lai lịch của nguyên thân Giang Ngư từ trong ký ức được kế thừa. Một bộ tộc cổ xưa không người biết còn thờ phụng một vị thần minh có thân phận cực kỳ đặc thù ở trong truyền thuyết thần thoại của thế giới này. Tộc nhân đã sớm tư tán không biết tung tích đã nhiều năm chưa từng lui tới với nhau. Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy vài thứ không giống bình thường khoảng thời gian trước Giang Ngư đã xem không ít sách vì hiểu biết thần thoại và lời đồn của thế giới này. Bây giờ cô sáng tác một đoạn văn đã là chuyện dễ dàng. Cô nói từ nhỏ mình đã có thiên nhãn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng trước đó thế giới kia mà cô nhìn thấy cách thế giới hiện thực một lá chắn không quấy dày nhau. Nhưng mà từ sau khi thành phố tần mưa to kéo dài tôi nhìn thấy trong không khí xuất hiện một loại khí khác. Bởi vì khí này xuất hiện, hai thế giới vốn không quấy dày nhau bắt đầu lồng vào nhau. Cô nhỏ giọng nói, mấy ngày hôm trước tôi tận mắt nhìn thấy bác Lưu đã qua đời ở trong khu chung cư. Từ đầu tới cuối cô đều vô cùng bình tĩnh. Nhóm cảnh sát nhân dân hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy câu quả thực như đang kể tiểu thuyết vậy. Lý Soái hoài nghi cô có chứng cứ gì có thể chứng minh những việc cô nói không? Giang Ngư ngẫm nghĩ rồi ra hiệu cho bọn họ nhìn về phía bên phải. Đám người lý soái thấy Giang Ngư dơ tay, đầu ngón tay của cô bỗng nhiên có một đám ánh sáng mờ ảo cô chỉ về một cái cốc ở trên bàn. Cái cốc tự động bay đến dưới máy lọc nước rót cho mình một cốc nước đầy. Các cảnh sát, Giang Ngư nhìn thấy vẻ khiếp sợ của bọn họ, tiếp tục ra sức tôi có được truyền thừa của viêm đế ở trong mơ, biết được một vài việc lớn. Linh khí giữa trời đất sống lại, rất nhiều người phàm có được năng lực giống tôi có thể hấp thu linh khí thay đổi thể chất bước vào con đường tu hành. Đây mới là mục đích của Giang Ngư. Sau này, nếu hồn ma giống bác liêu càng ngày càng nhiều chỉ dựa vào người thường sợ là rất khó xử lý. Cô có một mình chung quy sức lực nhỏ bé. Kết hợp kiến nghị của dân mạng, phương pháp tốt nhất mà Giang Ngư có thể nghĩ đến chính là hợp tác với quốc gia, dẫn đường cho người phàm có căn cốt tu hành. Giang Ngư được mời đến Cục Công An. Thật ra mấy người lý Soái không tin những lời cô nói cho lắm, nhưng thủ đoạn cô triển lãm ra lại rất kỳ lạ. Vì thế, mấy ngày tiếp đó, cô lục tục gặp được đồn trưởng đồn công an đường song hoa cục trưởng cục công an thành phố Tần, lãnh đạo sở công an các tỉnh phía Bắc. Sau khi có báo cáo kiểm tra sức khỏe của nhóm người bệnh bị cảm cúm đầu tiên, Giang Ngư gặp được nhân viên công tác tự xưng đến từ Cục An ninh Quốc gia. Lúc này, thái độ của mọi người với cô đã thận trọng hơn rất nhiều. Chúng tôi đã làm kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ cho bọn họ. Trong nhóm 1.000 người kiểm tra đều tiên, nếu lấy cơ sở tố chất thân thể là 100 thì cơ năng thân thể của bọn họ đều tăng lên 5%. Đây là một con số phi thường khủng bố. Điều này có nghĩa tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng và các phương diện khác của bọn họ đều trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu những người này đi tham gia đại hội thể thao quả thực là đi bắt nạt người thường. Ngoài số liệu cơ sở thân thể càng lê kỳ là bên trong ngàn người này có trên dưới 1% còn thức tỉnh năng lực đặc thù nào đó, ví dụ như có người có thể dùng suy nghĩ di động vật thể, có người có thể khống chế nước lửa và các nguyên tố. Quả thực giống siêu năng lực trên phim ảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cộng thêm các hạng mục số liệu và chứng minh được báo cáo lên, không ai dám tin tưởng điều này là sự thật. Nhưng Giang Ngư cũng không quá kinh ngạc. Dưới hoàn cảnh bình đẳng, nhóm người thức tỉnh đầu tiên vốn dĩ là người mẫn cảm nhất với linh khí đất trời. Người như vậy, đổi thành ở thế giới quá khứ của cô cũng là thiên tài tu hành. 1% có được siêu năng lực kia gàng là thiên tài bên trong thiên tài thân thể đã có thể tự điều động linh khí dưới tình huống còn chưa tu hành. Giang Ngư và vị trung tá Âu Dương kia tiến hành một buổi nói chuyện vô cùng lâu. Ba ngày sau, nhóm trăm người đầu tiên qua điều tra được bí mật đưa đến bên trong một căn cứ. Dương Thần Lộ là một người trong số nhóm này. Cô cảm thấy khoảng thời gian vừa qua thật quá huyền ảo rồi. Cô là một họa sĩ tự do, quê quán ở ngay thành phố Tần, nhưng vì sự hòa thuận của gia đình và không quấy dày linh cảm nên tự thuê phòng ở chỗ khác. Nhờ khí hậu u ám của thành phố Tần trong khoảng thời gian này, nửa tháng trước vì cô ở nhà nhiều thiếu vận động nên đã thành công cảm cúm sốt ngắt quãng, người hôn mê không có sức đi bệnh viện khám cũng không đỡ. Kết quả hôm trước ngủ một giấc dậy căn bệnh cảm cúm quấy nhiễu cô 2 tuần đã bay sạch trong một đêm. Không chỉ như vậy cô còn phát hiện đôi mắt vốn cận độ nhẹ của cô trở nên nhìn cực tốt có thể nhìn rõ chữ trên biển quảng cáo ở ngoài trăm mét. Thân thể nặng nề do làm việc và nghỉ ngơi trái giờ cũng trở nên huyền truyền nhẹ nhàng. Thậm chí cô có một loại cảm giác mình có thể tay không khiêng hai bao gạo 50kg. Sau đó cô mới vui đùa thử xem thật sự có thể khiêng lên. Dương thần lộ sợ quá mức cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ cưỡng ép mình ngủ một giấc. Sau khi dậy cô kinh hãi phát hiện mình không chỉ không về như cũ được thậm chí cảm thấy bản thân trở nên càng kỳ lạ. Biểu hiện cụ thể là bởi vì hôm trước cô quá mức khiếp sợ mà đã quên ăn cơm, đói đến không chịu nổi tự đi nấu mì gói cho mình. Cô không thể hiểu được cảm thấy mình có thể làm nước chảy ra từ vòi bay về phía mình. Kết quả nước thật sự bay vào trong bát mì cay của cô. Cứu mạng, cô cho gọi điện thoại cho mẹ mình. Mẹ cô mắng cô có phải còn chưa ngủ tỉnh, lại bắt đầu mơ mộng Hão huyền hay không? Dương thần lộ còn chưa kịp về nhà tìm bố mẹ cô để thương lượng thì chú cảnh sát đã tìm đến cửa. Sau đó cô đó nghe xong một loạt lời nói rất nghiêm túc thành công bị thuyết phục mơ màng hồ đồ được đưa tới nơi này. Phiên ngoại năm, Dương thần lộ đi theo người mặc đồng phục vào một tòa nhà trên đường đi về phía trước trải qua tầng tầng kiểm tra. Cô vốn là người có trí tưởng tượng xa chẳng qua cảnh trước mắt cô còn khoa trương hơn cả trong phim ảnh. Nếu không phải tin tưởng người mặc đồng phục ở đằng trước kia e rằng cô đã sớm nghĩ mọi cách chạy trốn rồi. Cuối cùng cô bị đưa vào trong một sảnh lớn cực kỳ rộng rãi. Dương thần lộ phát hiện bên trong đã có không ít người, nam nữ già trẻ đều có. Đám người này rõ ràng không quen biết nhau, cũng không có điểm gì tương tự. Dương thần lộ thầm nghĩ bọn họ sẽ không có được năng lực đặc thù như mình chứ. Rất nhanh cô đã biết đáp án, một cô gái trẻ mặc váy dài màu xanh nhạt đi ra từ phía trong cánh cửa phía bên trái. Trên người cô không có hơi thở mạnh mẽ hoặc là cho người ta cảm thấy quá nghiêm khắc nhưng lại có một loại khí chất bình an vững trái. Hơn trăm người vốn thấp thỏm hoặc bất an, dưới cái nhìn chăm chú bình thản của cô, dần dần bình tĩnh lại. Giang Ngư cũng đang quan sát bọn họ, cô nghĩ 100 người trước mắt trải qua sàng chọn ra này sẽ là nhóm tu sĩ đầu tiên ở thế giới này. Cô không biết thế giới này sẽ gặp phải điều gì cũng không biết chuyện mình làm có thể tạo được tác dụng không. Nhưng dù sao vẫn phải thử con đường này một lần. Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi tên Giang Ngư, trong thời gian tiếp theo đây, mọi người có thể gọi tôi là cô giáo hoặc là huấn luyện viên. Tiếp đó, mọi người bao gồm cả Dương Thần Lộ được nghe cô kể một câu chuyện vô cùng lý kỳ. Nghe xong câu chuyện này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Có phải tôi bị lừa vào phim trường nào đó rồi không? Một ông lão tóc hoa dâm, đeo kính cực kỳ nho nhã dẫn đầu nêu câu hỏi cô Giang, cô là tác giả tiểu thuyết mạng à? Cái gì mà linh khí khôi phục, cái gì mà quỷ quái hoành hành, có lẽ tương lai thần minh cũng sẽ sống lại, động thực vật đều có khả năng xảy ra biến dị đến phim cũng không có nhiều tình tiết đến vậy. Mặc dù trên người bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện rất kỳ lạ, nhưng cho dù nói là siêu năng lực thì đều đáng tin cậy hơn nói là tu tiên ấy nhỉ? Phản ứng của bọn họ ở trong dự kiến của Giang Ngư. Cô không phản bác mà để cho bọn họ tự xem. Mọi người còn chưa chính thức bước vào tu hành cho nên không nhìn thấy. Hiện tại mời mọi người nhắm mắt lại. Tuy rằng đầy nghi ngờ, nhưng trên người Giang Ngư có một loại khí chất tôi rất đáng tin cậy một cách khó hiểu. Mọi người vẫn nghe cô lời nói, nhắm mắt lại. Giang Ngư giơ tay, một luồng pháp thuật rừng ở trên người mọi người. Một cậu trai nhỏ tuổi nhất hô lên đầu tiên, đây là cái gì? Em nhắm mắt lại thấy được rất nhiều ánh sáng. Dương thần lộ sửng sốt ngẫm lại sao có thể là lừa gạt được chứ. Trong tầm nhìn vốn đen nhánh của cô đột nhiên sáng ngời. sáng lạn, sương mù như tơ, đong đóm như ánh sáng. Điểm sáng nguyền truyền nhẹ nhàng lại hoa Mỹ tự do trong các góc ở thế giới này, Mỹ lệ đến không thể tưởng tượng nổi. Cô mở mắt theo bản năng, lại phát hiện đám ánh sáng hoa Mỹ mà cô nhìn thấy kia đã biến mất trong hiện thực. Học sinh đầu tiên mở miệng đã gấp không chờ nổi hỏi, đó là cái gì? Em thấy được rất nhiều ánh sáng, còn đẹp hơn cả cực quang. Những người khác cũng hoảng hốt gật đầu. Giang Ngư cười khẽ, không vội trả lời mà dơ tay. Mọi người tận mắt nhìn thấy ánh sáng mà bọn họ chỉ có thể thấy trong bóng đêm, ngưng tụ trên đầu ngón tay mảnh khảnh của cô thành một quả cầu sáng lớn cỡ bàn tay. Giang Ngư dùng chỉ thành kiếm quả cầu sáng hóa thành một thanh kiếm sắc sáng như tuyết chém vào dưới chân. Mặt sàn bằng đá cầm thải cứng rắn bị cắt ra một vệt kiếm sâu bằng ba đốt ngón tay. Wow, học sinh trung học dẫn đầu hô lên trợn tròn mắt chị thật sự là thần tiên à. Cậu thậm chí vội vàng ngồi xổm xuống để sờ vết kiếm kia. Đám người dương thần lộ, lúc nhìn thấy điểm sáng các cô còn có thể miễn cưỡng nghi ngờ rằng có lẽ có người dùng loại thuốc đặc thù nào đó với bọn họ để tạo thành ảo giác. Nhưng, luồng kiếm như phim tiên hiệp này thì sao? Trong một căn phòng khác người xuyên qua màn hình nhìn cảnh này. Khó trách cô Giang nói cô ấy có biện pháp thuyết phục những người này, hóa ra là dùng cách này. Nhìn vào kết quả thì đúng là có tác dụng nhưng mà hơi tiếc cái sàn nhà. Giang ngư chậm rãi lắc đầu tôi không phải thần tiên tôi chỉ là một tu sĩ. Mọi người bắt đầu tu luyện cũng có thể khống chế linh lực làm được như tôi. Nhưng mà... Giang Ngư mỉm cười, tu hành đến cảnh giới nhất định rồi, có thể cưỡi gió mà đi, không ăn mũ cốc, không dính phàm trần, kéo dài tuổi thọ thanh xuân vĩnh viễn, thật ra không quá khác với cái gọi là tiên nhân. Lời này vừa nói ra, đừng nói là hơn trăm người đối diện đang nghe Giang Ngư nói, ngay cả người ngồi trước màn hình, đều không khỏi hít sâu vào vài phần. Có bao nhiêu người Trung Quốc chưa từng có mơ ước với thần thoại truyền thuyết ngự không mà đi chứ? Tần nhiên, chính là học sinh trung học 13 tuổi kia, là một người trong nhóm người đầu tiên cảm nhận được linh khí này. Cậu học sinh còn ở vào thời kỳ trẻ trâu cấp 2 này cùng ngày đã đổi ký tên ứng dụng mạng xã hội của mình thành tu sĩ chúng tôi, nghịch thiên mà đi cứu vớt thương sinh. Những người khác, được rồi, chụp màn hình lại, chờ thành niên rồi lại cho cậu bé xem. Rất nhanh một đám người trung thiên phú cao này, một người tiếp một người thành công dẫn khí nhập thể chính thức đi lên con đường tu hành. Cùng lúc đó, phía chính phủ Trung Quốc các kênh thời sự lớn bắt đầu thông báo một tin tức. Thời gian gần đây, cả nước bùng nổ bệnh cảm cúm do virus mới chưa biết tên. Mời tất cả những người xuất hiện tình trạng cảm mạo phát suốt kịp thời đến bệnh viện khám bệnh, làm kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ tránh cho bệnh tình truyền biến xấu. Áp lực lên các bệnh viện trong nước gia tăng. Cùng lúc đó, số liệu kỹ càng tỉ mỉ bắt đầu được ghi lại. Lục tục có mấy nhóm học viên được đưa đến học viện tu tiên đầu tiên của Trung Quốc. Lại nửa tháng sau Trung Quốc xuất hiện tình cảnh kỳ lạ đầu tiên. Người báo cảnh sát tự khai là làm ca đêm trên đường về nhà thì gặp được hàng xóm đã qua đời do tai nạn xe cộ trước đó không lâu. Giang Ngư tất nhiên biết được tin này. Cô nhìn về phía học viên của mình các bạn học đã đến lúc kiểm tra thành quả học tập rồi. Mọi người, liên tục một tháng, người có chậm cũng cảm thấy được chỗ không đúng. Bài viết trên diễn đàn của Giang Ngư trước đó đã có rất nhiều bài mới giống chủ đề. Mọi người có cảm thấy gần đây có gì đó không ổn không? Mới tháng 8, mà chỗ của tôi đã rất lạnh rồi. Bà của tôi đã mất trước đó không lâu. Ngày hôm qua em họ tôi bảo với tôi đã thấy bà tôi còn không tin. Nhưng hơn nửa đêm hôm qua tôi đang chơi game thì nghe được trong phòng khách có người đang đi lại. Cứu mạng tôi ở một mình mà. Gần đây làm sao ấy nhỉ? Nhiều bài về chuyện ma quỷ thế. Admin không quản lý à? Mọi người có chú ý bệnh cảm cúm không? Mọi người có phát hiện rất nhiều người bị cảm ở cạnh mình biến mất rồi không? Dưới bài đó có rất nhiều bình luận trả lời. Mẹ, đúng rồi, nhà hàng xóm cách vách của tôi nè. Trước đó không lâu cô gái chủ nhà cảm mạo phát sốt ở nhà. Nghĩ kỹ lại thì hình như nửa tháng rồi tôi chưa nhìn thấy cô ấy. Trường tôi cũng có mấy bạn học như thế đấy. Nhà trường nói là đi tham gia thi đô gì ấy. Xếp tôi cũng xin nghỉ vì cảm cúm. Xếp cuồng làm việc mà một tuần rồi không thấy tin gì. Mẹ, sao nghe mọi người nói ghê thế nhở? Đồn bừa à, vợ của tôi là người bị cảm mà mấy người nhắc đây. Trên người cô ấy nổi mẩn phải nằm viện, có người chuyên môn chăm sóc mỗi ngày hai chúng tôi còn video cô với nhau đấy. Vợ của tôi ăn ngon ngủ tốt trạng thái rất tốt. Anh trai tôi cũng thế. Ngày hôm qua anh ấy gọi điện thoại nói với tôi là mấy ngày nữa có thể về rồi. Rất nhanh trang đầu có một bài viết mới lên, mèo nhà tôi hình bị biến dị rồi. Buổi sáng tôi dậy phát hiện nó tự nấu bún ốc ăn. Trong lúc tôi tai giấu hỏi, hình ảnh, hình ảnh, yếu ớt mà nói một câu, tôi cảm thấy chú cún nhà tôi cũng có vấn đề. Ngày hôm qua lúc tôi dậy cô con gái 2 tuổi của tôi làm bài tập toán, chú cún ở bên cạnh dùng móng vuốt chọn đáp án chính xác. Vừa nhanh vừa chuẩn, tôi cảm thấy con gái của tôi có khi không thông minh bằng cún Ở nước ngoài, tôi cảm thấy hàng xóm của tôi có khác lạ. Hàng xóm nhà tôi là một nhân viên ngân hàng rất hiền lành. Hơn nửa đêm hôm qua anh ta ngồi trên nóc nhà chu lên làm tôi sợ tới mức báo cảnh sát. Có một số việc một khi xuất hiện ở trong tầm mắt đại chúng hơn nữa còn bị vô số người nhìn thấy thì sẽ không che giấu được nữa. Đến cuối tháng 8 trên mạng truyền ra một lượng lớn video gặp ma trong những video đó có thể nhìn thấy dáng vẻ những người qua đường sợ hãi khiếp vía nhưng phương hướng bọn họ sợ hãi nhìn rõ ràng không có một bóng người. Rất nhiều người tin tưởng cũng có rất nhiều người chưa tận mắt nhìn thấy nên không tin. Mãi đến 8 giờ tối ngày 1 tháng 9, kênh truyền thông uy tín nhất của phía chính phủ trong nước phát ra một thông báo. Linh khí trên trái đất khôi phục, tất cả sinh vật trên trái đất này, bao gồm người, động thực vật thậm chí linh hồn, đều có thể đạt được lực lượng phi phàng. Nếu bạn hoặc là người bên cạnh bạn xuất hiện những tình huống này, mong mọi người đừng sợ hãi, hãy nhanh chóng gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Phía dưới thậm chí còn đặt một quảng cáo tuyển sinh tuyển học viên cho học viên tu tiên. mọi người Không phải ảo giác mà, là người dẫn chương trình đang nói đùa hay là đầu óc đôi mắt lỗ tai của tôi đồng thời xuất hiện vấn đề. Ngay sau đó, phía chính phủ đề cử một tài khoản. Chủ tài khoản tên là chủ thần thành Thơi. Phía dưới tuyên bố hai video trang bìa video là một cậu nhóc đẹp trai diện mạo thanh tú, nhìn ra là một học sinh trung học. Mọi người ngờ vực bấm mở. Video đầu tiên, học sinh trung học mặc cổ trang màu trắng nhảy xuống từ tầng 3, như một con hạc trắng nhẹ nhàng biển chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất. Video thứ hai càng thêm thái quá, một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất cách đó mười mấy mét nhóc đẹp trài áo trắng vung tay áo dài lên, hô to một tiếng kiếm tới trường kiếm kia theo tiếng ra khỏi vỏ bay đến, vững vàng nằm trong tay cậu bé, mang theo một luồng ánh kiếm sáng như tuyết. Tóm tát video, đều chỉ có một câu, học viên thủ lĩnh khóa một học viện thu tiên Trung Quốc. Khán giả, tất cả mọi người mang theo tâm trạng đã vỡ vẩn lại hưng phấn, đi chứng thực với phía chính phủ cứ một giây có mấy chục ngàn bình luận mới. Phía chính phủ chỉ trả lời một câu, video đều quay thật, không tồn tại bất kỳ cắt ghép chỉnh sự hiệu ứng gì. Học viện Thu Tiên Trung Quốc hoan nganh mọi người. Cùng ngày tất cả mạng xã hội đều sập. Phiên ngoại 6, trong một đêm tài khoản chủ thần thành thơi này hot hơn tất cả ngôi sao triệu view trở thành tài khoản có số lượng người theo dõi đông nhất Trung Quốc. Ngay từ đầu, lúc được phía chính phủ trả lời xác thực dân chúng bình thường vừa khủng hoảng lại hưng phấn. Khủng hoảng vì không biết và mờ mịt sợ hãi lực lượng thần bí theo bản năng, không ít người lo lắng, thế giới sẽ bởi vậy mà rúng động. Mà hưng phấn thì càng không cần nói. Như phía chính phủ nói, thức tỉnh không liên quan gì đến giới tính tuổi, chỉ số thông minh tố chất thân thể cả cũng không có quy luật đặc thù, phải xem cảm giác của bạn với linh khí. Ai cũng có khả năng trở thành người may mắn kia. Chủ yếu là phía chính phủ nói có người chuyên nghiệp dẫn dắt có thể dạy mọi người tu tiên. Tuy rằng rất nhiều người đều tò mò, người chuyên nghiệp từ chỗ nào ra thế. Vấn đề này, Giang Ngư tất nhiên từng bị dò hỏi cô đẩy tất lên trên người vị thần nông đại thần thần bí kia. Tin tức này, sau khi bị tiết lộ cho giới huyền học nào đó, Giang Ngư nhận được rất nhiều lời đánh tiếng xin gặp. Phần lớn những lời đánh tiếng xin gặp này xuất phát từ đạo quán nào đó, chùa nào đó. Mục đích của mọi người cực kỳ nhất trí, bạn nhỏ Giang Ngư nghe nói truyền thừa của cô đến từ viêm đế thần nông thị. Nếu thần minh mà cô thờ cúng đã đáp lại cô, như vậy có thể hỏi thăm các thần minh khác đâu rồi không? Giang Ngư, cô chỉ có thể mỉm cười, tỏ vẻ duyên phận đều có trời định cô không thể tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Những người khác hi, cô giáo Giang, giọng đầy sức sống của cậu nhóc từ phía sau truyền đến. Giang Ngư quay đầu thấy bạn nhỏ tần nhiên nổi tiếng sau một đêm cầm kiếm chạy đến, hưng phấn hô to cô giáo Giang Ngư, hãy nhìn em này. Giang Ngư sừng sốt thấy một thanh trường kiếm đánh úp lại. Cô lùi ra sau theo bản năng, thấy trên trường kiếm kia bóc. Một tiếng, bùng lên kiếm khí vô hình khoảng một thước bay ngang qua gương mặt cô, cắt đứt một lọn tóc bên má. Tần nhiên sừng sốt lập tức thu tay lại, xin lỗi cô giáo em không cố ý. Tên nhóc này đại khái là người thích đọc thiểu thuyết tuổi trẻ vẫn còn một thân trầu che. Lúc trước nhất định phải gọi Giang Ngư là sư phụ bị Giang Ngư giờ khóc giờ cười từ chối mấy lần mới không tình nguyện gọi là cô giáo. Giang Ngư vội vàng lắc đầu chỉ chỉ không dự đoán được em lại có thể thả ra kiếm khí nhanh như vậy. Đáng tiếc, cô kinh ngạc cảm thán nhìn tần nhiên, đáng tiếc cậu sinh ra ở thế giới này. Lần đầu tiên cô dạy người khác tu hành thật sự không được coi là một người thầy tốt. Nếu Tần Nhiên ở Thái Thanh Tiên Tông, lấy thiên phú của cậu bé thì tất nhiên có thể được sự dạy dỗ tốt hơn, thành tựu tương lai không thể đo lường. Tần Nhiên khó hiểu nói, đáng tiếc gì à? Giang Ngư nói thật thiên phú của em quá tốt, chị sợ chị dạy nhầm đường cho em. Tần Nhiên nghi hoặc nhìn cô, khó hiểu, nhưng mà nếu không có cô giáo Giang Ngư thì hiện tại em còn chỉ là một đứa trẻ bình thường, mỗi ngày buồn giàu vì việc học hành thi cử đấy. Nếu không có chị, đến tu hành thế nào em cũng còn không biết. Còn nữa ông Đường nói, nếu không phải chị sớm phát hiện dị thường, để quốc gia kịp thời áp dụng hành động, lại quản lý toàn bộ nhóm người thức tỉnh đầu tiên thì hiện tại còn không biết sẽ loạn thế nào đâu. Ông Đường trong miệng cậu chính là người lớn tuổi nhất trong nhóm hơn 100 người đầu tiên. Tần nhiên còn đưa ra ví dụ, ví dụ như chị nhìn mấy nước bên cạnh xem, bây giờ đã loạn như cao cao rồi. Thời gian linh khí phục hồi ở các nơi trên thế giới đều giống nhau. Trung Quốc có bác là giang ngư từ thế giới thu tiên đến, ngay từ đầu đã phát hiện khác lạ. Cô kịp thời báo tình hình, cộng thêm quốc gia nhanh chóng ra tay, mạnh mẽ khống chế duy trì ổn định. Nhưng chỗ khác thì không được may mắn như vậy. Một số người lên mạng khoe ra, một số khác cho rằng dùng kỹ xảo điện ảnh, trên mạng vô cùng ẩm ý, phía chính phủ không để trong lòng, quần chúng cũng không để trong lòng. Chính chủ, dù bạn đọc Trung Cộng trơm chùi N, VN cộng. Chờ đến khi người thường ý thức được hoa hình như đây không phải kỹ xảo mà thật sự là siêu năng lực thì đã bắt đầu loạn rồi. Chính phủ muốn chấn áp thô bảo ai ngờ những người thức tỉnh đó có đủ loại năng lực lần đầu va chạm đã thất bại. Huống chi không kiểm tra toàn diện trước những người đạt được năng lực cường đại kia chỉ cần giả dạng làm người thường, nhìn từ bên ngoài thoạt nhìn rất khó phán đoán. Hiện giờ tin tức bên ngoài thường là... Nơi nào đó có hai người năng lực đặc thù đánh nhau bên đường, hư hỏng bao nhiêu căn nhà, ngộ thương bao nhiêu người qua đường Hơn nữa sau khi cảnh sát đến thì chống lại lệnh bắt làm mấy người bị thương rồi mất tích Trên một đảo nào đó, trong một đêm xuất hiện 6 kẻ có dị năng ác ý trộm cướp số tiền cướp lên đến mấy triệu đô Người như vậy, Trung Quốc cũng có Luôn có người sau khi đạt được lực lượng cường đại bị dã tâm và tham lam che mờ hai mắt Nhưng bởi vì Giang Ngư báo trước nên đã sớm tập hợp được nhóm người thức tỉnh đầu tiên thiên phú cao là Tần Nhiên, Dương Thần Lộ. Hơn nữa, có Giang Ngư Trấn ở đó, người có dị năng bên ngoài còn đang cảm thấy mình mạnh như thần, hẳn nên thống trị thế giới. Hơn trăm người thiên phú mạnh nhất Trung Quốc được sự dạy dỗ của cô giáo Giang, dẫn khí nhập thể, chân chính bước vào bậc cửa tu hành. Các nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cũng lục tục được đưa vào, người có dị năng càng không cần phải nói. So với mấy người mới chỉ hấp thu linh khí tố chất thân thể nhiều nhất chỉ mạnh hơn người thường một chút có thể khống chế ngọn lửa nhỏ thì người cũ khóa một quả thực mạnh đến như ma quỷ. Nhưng mà ở trong tay cô giáo giang đám người cũ này thậm chí không qua nổi một chiêu. Hơn nữa, người thức tỉnh được đưa tới, mỗi người đều được nghe thiếu niên trẻ trâu tần nhiên diễn thuyết. Tần nhiên nói cho bọn họ chỉ cần nỗ lực tu hành, sau này bọn họ có thể như trong truyền thuyết thần thoại ăn sương uống gió, ngực kiếm phi hành, bất lão bất tử. Giọng phấn khởi của thiếu niên lây nhiễm cho mọi người. Tu tiên, giấc mộng của mỗi người Trung Quốc, ở trước cám dỗ như vậy tiền tài thế thập quyền lực có nghĩa gì đâu. Vua chúa cổ đại đều tìm tiên hỏi đạo đấy. Nghe nói có đứa ngốc ở nước láng giềng còn muốn thống trị thế giới đấy. Chờ tôi tu tiên thành công, ngự không phi hành ngao du vũ trụ không phải càng thoải mái hơn là mỗi ngày xử lý mấy việc lặt vặt lung tung rối loạn của nhân gian này à. Hơn nữa, bọn họ là học viên của Học viện Tu Tiên, mọi người vào đã được thông báo, nhập học tức là có biên chế tốt nghiệp là có công ăn việc làm ổn định. Quốc gia chứng thực Tu Tiên là nhân viên công chức, giá trị thời thượng mắc. Dưới hoàn cảnh như vậy, các nơi ngẫu nhiên có xuất hiện tình huống người nào đó mới thức tỉnh ỉ vào bản lĩnh làm trái pháp luật thành viên dẫn khí nhập thể thành công trong lớp sẽ tự giác đảm nhận nhiệm vụ bắt chuột. Đồng thời, tài khoản của tần nhiên cũng sẽ định kỳ mở phát sóng trực tiếp, phổ cập một vài kiến thức cho quần chúng bình thường về một vài hiện tượng dị thường bọn họ có thể gặp hàng ngày, cũng dạy bọn họ cách xử lý. Sợ hãi với thứ chưa biết nhờ phía chính phủ phổ cập khoa học dần dần biến mất. Tiền Chu là học viên lớp 1 của Học viện Thu Tiên Trung Quốc. Lúc trước cậu bị đón đi tu luyện thực sự làm người trong nhà lo lắng. Mãi đến sau này, bạn bè người thân của nhà họ tiền thấy được con trai cháu trai cháu ngoại trai hàng xóm của mình ở tài khoản trù thần thành thơ trên mạng. Hừm, thằng nhóc ấy, những ngày ấy, điện thoại của nhà họ tiền thiếu chút nữa cháy máy. Qua 2 tháng tu hành, sau khi thành công dẫn khí nhập thể tiền chu và một bạn học khác được đưa về thành phố Hải Vân, làm đặc phái viên an toàn tạm thời phụ trách xử lý tình huống dị thường của thành phố Hải Vân. Dựa vào vô số tẩy não trên mạng trong khoảng thời gian này cùng với chủ thần thành thơ chính diện tuyên truyền, mọi người đã hiểu những người thức tỉnh này cũng không có được siêu năng lực là người có dị năng không giống người thường gì như trên phim ảnh, mà là người thường có được thiên phú Tu Tiên mà thôi. Tu Tiên, người Trung Quốc không xa lạ gì. Từ thời cổ đã có các loại truyền thuyết thần tiên yêu quái, đến sau đó thời đại internet chuyện Tu Tiên hot mãi không giảm cùng với phim tiên hiệp nổi trong nhiều năm. Nếu người thường Trung Quốc thật sự nhìn thấy một tiên nhân, chắc chắn người sông lên vây xem sẽ nhiều hơn người sợ hãi chạy thứ tán. Cho nên tin tức tiền chu về nhà vừa truyền ra, không chỉ tất cả người thân trong nhà mà toàn bộ hàng xóm trong khu đều lần lượt đến xem. Vui quả nhiên khí chất tiểu chu khác quá đi. Đây là vị trưởng bối nào đó nói. Hình như trắng hơn à. Làn da vừa mềm vừa căng. Đây là chị họ nào đó nói. Tiền Nhi, bây giờ cậu có bay được không? Biểu diễn cho anh em xem đi nào. Đây là bạn cùng phòng đại học nói. Người thường còn có cơ hội tu tiên không? Hâm mộ chết mất thôi. Một vị hàng xóm mà tiền chu không quen. Mới đầu tiền chu còn kiên nhẫn nói cho bọn họ, đây là vì mình thành công dẫn khí nhập thể chính thức tu hành thân thể tiết ra một phần tạp chất cho nên da sẽ đẹp hơn. Cùng với hiện tại cậu còn chưa thể bay, nhưng có thể nhảy lên độ cao và khoảng cách nhất định, và cô giáo bảo linh khí trong đất trời sẽ càng thêm nồng đậm hiện tại chưa thức tỉnh chưa chắc là không còn cơ hội. Ba ngày sau, cậu để cha của mình đi in một bản giải đáp kiến thức tu tiên, dán ở trên tường phòng khách nhà mình. Thoải mái, còn có người muốn vây xem cậu tu luyện, sau khi tiền chu hỏi ý ra ngư, dứt khoát mở phát sóng trực tiếp. Mình tưởng tu tập tâm pháp, luyện tập thân pháp cơ sở, kiếm pháp cơ sở. Không ít người tập theo cậu thời gian dài, tuy rằng không thể tu luyện, nhưng cứ rèn luyện như vậy, đúng là cảm thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên tiền chu cũng không phải về nhà để du lịch cậu mang theo nhiệm vụ ở trên người. Ngày thứ tư về nhà, cậu nhận được điện thoại bên cảnh sát thành phố Hải Vân, nói khu Cảnh Sơn có một gia đình họ canh cảm nhận được khác thường. Cụ bà tuổi Hạc Hì tang trong nhà có lẽ đã về. Bởi vì mấy ngày nay người trong nhà luôn nằm mơ, còn có gia đình trong khu cũng cảm thấy xung quanh khá lạnh. Giống như đúc những điều chủ thần thành thơ phổ cập khoa học. Lúc Tiền Chu đến khu Cảnh Sơn, toàn bộ người nhà họ canh đã chờ ở đó. Mà hàng xóm ở đó, mấy người nhát gan đã dọn đi, người có lá lớn thì rất hương phấn tụ tập ở bên cạnh vây xem. Tiền Chu vừa bước vào khu này đã cảm nhận được năng lượng âm hàn. Cô giáo Giang từng nói linh hồn là âm cho nên người sống sẽ cảm thấy rét lạnh. Cậu còn chưa đến Tu Vi có thể dùng mắt thường thấy âm hồn, phải đưa linh khí lên hai mắt mới nhìn thấy cụ bà vẻ mặt hiền từ đứng bên cạnh con cháu. Năng lượng quanh người cụ bà hiện ra màu trắng, điều này chứng tỏ cụ không có oán khí, cũng không mang ác ý. Cũng may tiền chu đi theo ra ngư ra ngoài làm nhiệm vụ mấy lần, nhìn thấy linh hồn cụ bà thì vẫn có thể giữ bình tĩnh. Cậu đi đến bên cạnh cụ bà canh, hỏi cụ, bà à, bà bồi hồi nhân thế không chịu rời đi là còn tâm nguyện gì chưa xong ạ? Cụ bà kinh ngạc, nhìn chằm chằm tiền chu, xác nhận cháu có thể thấy bà Tiền chu gật gật đầu. Hiển nhiên bà cụ canh khác bác lưu trước đó, bà cụ biết mình đã mất rồi. Mọi người vây xem nghe tiền chua nói chuyện với nơi nào đó trong hư không, đều kinh ngạc sợ hãi lùi lại theo bản năng. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Phiên ngoại 7, con cháu bà cụ canh vừa rồi cũng lùi ra sau một bước theo mọi người, nhưng bọn họ rất nhanh tỉnh táo lại, nhất thời hơi ngượng ngùng. Con trai cả của bà cụ canh, canh hoài sinh cũng sắp 70 tuổi. Bản thân ông tóc đã trắng xóa lên trước ông rồi, được cháu gái ruột đỡ, nhìn về chỗ phía trước thật cẩn thận gọi một tiếng mẹ. Đây, tiền chu nhìn bà cụ canh trả lời vang dội bên cạnh. Đáng tiếc chỉ có tiền chu có thể nghe được, canh hoài sinh nhìn về phía tiền chu, khách khí hỏi tiền tiên sư, mẹ của tôi, bà ấy thật sự ở chỗ này à? Bà cụ canh còn chưa đến đầu thất chấp niệm bản thân không quá mạnh cho nên không thể hiện ra hình thể ở trước mặt người khác. Nhưng với nhóm chủ đầu tư khu cảnh Sơn, tốt nhất vẫn nhanh chóng tiễn bà cụ đi cho thỏa đáng. Loại tình huống này, Giang Ngư cũng đã dạy các học viên mấy pháp thuật nhỏ. Trong đó Thủy Kính là thuật vạn năng nhất. Tiền Chu nhìn xung quanh có thể cho tôi một chậu nước không? Hàng xóm nhiệt tình hóng xem lập tức về lấy một chậu nước sang, đặt ở trên mặt đất. Mọi người chỉ thấy hai tay tiền chu kết một cái ấn toạt nhìn phức tạp có ánh sáng từ lòng bàn tay cậu sáng lên, nước trong chậu đặt dưới mặt đất như bị thứ gì lôi kéo, xoay quanh một vòng trong không chung như một con rồng nước bay vào trong tay cậu. Ánh mắt tiền chu nghiêm trang, thủy kính, mở. Đám nước trong kia lập tức hóa thành một mặt gương cao bằng một người lập lòe gợn sóng, đứng ở cách mặt đất một thước cao trong hư không. Wow! Mọi người chính mắt nhìn thấy cảnh này còn chưa kịp cảm thán, lại thấy trong mặt gương gợn sóng nước kia bất ngờ xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Đúng là bà cụ canh, dẫu sao cũng là người đã mất sắc mặt không ít hàng xóm vây xem đều trắng bệch lại lùi về phía sau hai bước. Chỉ có người nhà của bà cụ canh nhìn thấy bà cụ đứng ở trong gương như người sống, ngạc nhiên và đau buồn lớn hơn sợ hãi. Canh hoài sinh tiến lên một bước đi đến trước thủy kính từ gọi một tiếng, mẹ. Bà cụ nhìn ông ấy ừ một tiếng rồi lần lượt gọi tên từng người khác Thư Lan, Thiến Nhi, Đồng Đồng. Giọng nói và dáng điệu nụ cười của bà cụ như lúc còn sống, nhà họ canh không cần phải nói, nhóm hàng xóm đứng bên vừa sợ hãi vừa không nén nổi tò mò. Mọi người nghe bà nói chuyện với người trong nhà, chỉ cảm thấy sau khi bà chết thì chẳng khác gì với bà cụ canh nhiệt tình hiền lành lúc sinh thời cả lại lần nữa không kiềm được đến gần hơn một chút. Mẹ! Canh hoài sinh hỏi bà cụ con nghe tiên sư nói chỉ có người lúc sống mang theo chấp niệm thì sau khi chết mới có thể bồi hồi không muốn rời đi. Là chúng con không làm tốt khiến mẹ đi không được yên tâm à. Bà cụ canh là hỷ tang không bệnh không tật rời đi trong lúc ngủ vào tuổi ngoài 90 không chịu tí đau đớn nào. Ôi, bà cụ vỗ đầu hơi ngượng ngùng, không phải là mẹ có chuyện chưa kịp dặn con. Ông cụ canh mất hơn 20 năm rồi, hai ông bà cụ cả đời mưa gió nên để lại rất nhiều đồ chung. Những kỳ vật này đều do bà cụ giữ, nhưng mà... Bà cụ canh ngượng ngùng, trước lúc bố con đi đã từng hẹn mẹ, mẹ ở mộ bia của ông ấy khắc một ám hiệu chỉ hai người biết. Chờ đến lúc mẹ đi rồi thì cũng khắc một cái lên mộ bia, đến lúc đó kiếp sau bố mẹ có thể lại ở bên nhau. Canh hoài sinh vội vàng hỏi ám hiệu gì, sao con chưa từng nghe. Bà cụ lườm ông ấy một cái, đã nói là của riêng mẹ với bố con, sao có thể nói cho con. Canh hoài sinh... Cháu gái canh cầm đồng đang đỡ ông ấy không nhịn được cười khúc khích. Bà cụ nhìn nhóm hàng xóm ở bên cạnh tạ lỗi, dường như tôi đã làm phiền mọi người rồi. Tôi ở chỗ này xin lỗi hàng xóm, thật sự là trước đó đi vội vàng quá, đã quên dặn dò chuyện này. Đặc biệt sau khi chết biết linh hồn thật sự tồn tại, sợ kiếp sau vị kia nhà tôi không tìm ra người. Nói xong vẫy tay với con trai, con lại đây, mẹ nói cho con ký hiệu gì. Đến lúc đó con khắc cho mẹ vào phía bên phải dưới bia mộ Nhóm hàng xóm vây xem toàn bộ hành trình, lúc này đã hoàn toàn không sợ nữa. Vẫn câu nói đó, sự sợ hãi với linh hồn, phần lớn đều bắt nguồn từ không biết và tự tưởng tưởng. Hiện tại, bọn họ nhìn thấy bà cụ canh chân thật tồn tại, thấy bà cụ không có gì khác lúc sống, vẫn là bà cụ nhiệt tình lễ phép hiền từ kia còn nhớ ước hẹn 20 năm trước với chồng. Người đều phải chết, người chết như vậy thì có gì đáng sợ chứ? Có hàng xóm quan hệ tốt với nhà họ chu vui đùa, bà cụ canh, bà phải dục hoài sinh nhanh lên. Ngần ấy năm, sợ là ông cụ canh buồn đến trên đầu sắp mọc cỏ đấy. Cuối cùng, người khu cảnh Sơn vô cùng vui vẻ tiễn bà cụ canh đi. Cảnh bà cụ canh hiện thân đã được rất nhiều hàng xóm quay lại. Có người hàng xóm làm bên truyền thông, sau khi dò hỏi ý kiến của bà cụ canh và người nhà họ canh, đã công khai đăng đoạn video này lên mạng. Vứt bỏ ấn tượng cứng nhắc mang bạn đến gần người chết chân thật bà cụ ấy cũng chỉ là một người bình thường. Bóng dáng mà máy quay không quay được thông qua thủy kính có thể lên trong màn hình. Qua video này, lần đầu tiên vô số người cảm nhận được rõ ràng hóa ra người chết cũng không thần bí đáng sợ như trong tưởng tượng của bọn họ. Tiền Chu thi triển pháp thuật và nói chuyện với người chết trong video, đã nhảy vọt thành người nổi tiếng, thậm chí độ hot vượt qua trù thần thành thơ trong một thời gian ngắn. Làm thủ lĩnh 13 tuổi tức giận đến post liền 3 video, mãi đến khi lấy vẻ đẹp trai và dáng người lần nữa đứng đầu bảng độ hot mới bỏ qua. Đương nhiên, có loại người chết khá dễ xử lý này thì tất nhiên cũng có cứng đầu thậm chí càng quá mức là ác quỷ. Giống như người cũng phân người tốt và người xấu, phần lớn người thường mang chấp nghiệm chết đi rồi cũng chỉ sẽ biến thành hồn ma phổ thông, hoàn thành tâm nguyện rồi sẽ rời đi. Một vài người tội ác chồng chất sau khi chết cũng làm người ta không được yên bình. Đặc phái viên an toàn như mấy người tiền chu chủ yếu chỉ những người này. Sau khi bà cụ canh ở khu cảnh Sơn nổi tiếng, không ít người cảm động vì tình nghĩa của đôi bạn già, một thời gian rất dài sau đó, trước mộ bia của hai vợ chồng già dựa vào nhau, mỗi ngày đều chất đầy hoa tươi. Các nơi trong cả nước bị video ảnh hưởng, rất nhiều người cảm nhận được người thân bồi hồi nhân thế, đều quay lại hình ảnh mình giao lưu với người thân đã mất. Trong sự chú ý cao của toàn dân, tất nhiên sẽ có vô số người tò mò thực sự có ma quỷ tồn tại thì sau khi bọn họ hoàn thành tâm nguyện, sẽ đi nơi nào? Có phải như trong truyền thuyết thần thoại thời cổ có địa phủ, có đường hoàng Tuyền có lục đạo luân hồi không? Giang Ngư từng hoài nghi thế giới này đã từng thật sự tồn tại nền văn minh thần thoại trói sáng, những thần linh mai danh ẩn tích đó có lẽ sẽ theo linh khí trái đất phục hồi, mà một lần nữa hiện thân. Cô đoán không sai. Dưới sự chú ý của mấy tỷ người, người phụ trách thế giới sinh từ lục đạo Luân Hồi đã được cảm nhận đầu tiên. Lúc khách quý đến, Giang Ngư đang tu luyện. Căn cốt thân thể này cực tốt bản thân Giang Ngư lại có kinh nghiệm thu hành hơn trăm năm. Qua gần nửa năm cũng đủ để cô từ bước khởi đầu tu hành đến chút cơ kỳ. Tu vi này đặt ở Thái Thanh Tiên Tông trước kia có lẽ không là gì. Nhưng ở chỗ này, thực lực của cô đã đủ trình độ làm các học viên hô to ồ à mỗi ngày. Nhưng so với thương lan giới có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, nền văn minh tu hành ở thế giới này mới đi bước đầu, có càng nhiều thứ chưa biết. Lúc vị nữ thần gương mặt hiền từ kia đến, thần hồn giang ngư đang minh tưởng Cô bị một luồng ánh sáng vàng trói mắt cắt đứt minh thường. Kiếm tu không thu thuật xem khí, nhưng tu sĩ có một đôi linh mục ít nhiều nhìn ra được vài thứ. Từ đời trước đến đời này, lần đầu tiên Giang Ngư nhìn thấy ánh sáng công đức dày nặng đến có thể sáng ngang nhật nguyệt như này ở trên người một người, không có lẽ là một vị thần minh. Cô ngây người ít nhất khoảng một phút mới giật mình, vội vàng đứng lên, hành lễ, không biết điền bối xưng hô thế nào. Phần tôn kính này không phải đến từ hơi thở cuồn cuộn như biển của đối phương, mà là thân công đức này, Giang Ngư không thể tưởng tượng ra một người hoặc là một vị thần tích lũy bao nhiêu việc thiện mới có thể tích góp công đức sâu dày như thế. Nữ thần hơi mỉm cười, ta tên là Hậu Thổ. Giang Ngư bừng tỉnh hiểu ra. Cô đã xem gần như tất cả thần thoại sách cổ của thế giới này, tất nhiên không thể nào chưa từng nghe đến tên vị thần này. Nghe đồn thời cổ trong thiên địa không chia âm dương, sau khi chết người sống bồi hồi đau khổ dẫy ruộng bị tra tấn giữa nhân gian. Nữ thần hậu thổ cường đại đi ngang qua núi bất chu, thấy người chết đau khổ, động lòng trắc ẩn, trong lòng có cảm giác lấy thân hóa thành lục đạo luân hồi, thành lập địa phủ, làm người chết có chỗ sống, cũng có cơ hội luân hồi chuyển thế. Nếu là vị đại thần này, ánh sáng công đức trên người lớn như vậy cũng không lạ. Ánh mắt ra ngư sáng lên. Trước đó, cô từng suy đoán, theo linh khí phục hồi, có lẽ những tồn tại trong truyền thuyết cũng sẽ dần dần hiện thân nơi nhân thế. Chẳng qua cô trăm triệu lần không ngờ người đầu tiên tìm đến, vậy mà lại là vị hậu thổ đại thần này. Nghe đồn bà ấy vĩnh viễn chấn áp địa phủ nếu bà ấy xuất hiện chẳng phải địa phù cũng sẽ xuất hiện à. Giang ngư thở dài một hơi, tin tức này quá quan trọng, sau khi linh hồn xuất hiện trước mắt tuy rằng cô và các học viên có thể miễn cưỡng xử lý tình hình này. Nhưng quốc gia này rất đông người, hơn nữa chính bọn họ đều nghi ngờ, người như bà cụ canh sau khi hoàn thành tâm nguyện sẽ đi nơi nào đây. Sẽ trực tiếp thiêu tan ư? Hay là luân hồi chuyển thế? Không có người nào dám đưa ra đáp án chuẩn xác. Tất nhiên là tiến vào luân hồi. Thế gian này, nữ thần duy nhất có thể đưa ra đáp án đã trả lời cô. Nhưng có lẽ cần ngươi giúp đỡ một ít. rằng ngư biết được rất nhiều chuyện từ chỗ hậu thổ đại thần. Giống như cô suy đoán, thời đại thượng cổ, linh khí thế giới này dần dần khô kiệt. Ngoài những đại thần tu vi hóa thánh đã siêu thoát, phần lớn thần minh đều rơi vào suy yếu theo linh khí khô kiệt rơi vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng thậm chí vĩnh viễn biến mất. Mà đại thần như thần nông thị này lại là dần bị trục xuất bất đắc dĩ rời khỏi thế giới này. Bên trong thánh nhân, chỉ có hậu thổ lựa chọn ở lại thế giới này. Bà ấy phong ấn thần lực và con đường luân hồi, lựa chọn ngủ say. Phiên ngoại 8 Giang Ngư tò mò dò hỏi, vậy thần nông đại thần còn có thể trở về ư? Hậu thổ trả lời có lẽ sẽ có một ngày như vậy, nhưng cũng là chuyện rất lâu về sau. Thế giới tiến vào tân luân hồi, chờ đến khi linh khí đầy đủ có thể sinh ra được tu sĩ độ cường đại hoặc là thần minh. Có lẽ thế giới sẽ một lần nữa tiếp nhận những người xưa này. Học viện tu Tiên Trung Quốc hiện giờ học viện đã có hơn 2.000 học viên đợt đầu tiên. Quốc gia vốn muốn đề cử Giang Ngư trở thành viện trưởng đời đầu của học viện nhưng lại bị Giang Ngư từ chối. Gặp chuyện lớn, sau khi trùng sinh một đời cô cũng có hiểu biết hoàn toàn mới với kiếm đạo. Vị trí đầu tiên trong lòng cô vẫn là tu hành. Hiện giờ cô xem như giáo viên duy nhất của học viện tu tiên. Nếu cô lựa chọn dẫn đường cho mọi người nhập môn tu hành, đây là trách nhiệm của cô. Nhưng cô cũng không cảm thấy mình am hiểu việc dạy học. Chờ đến khi nhóm học viên đầu tiên có tu vi nhất định có hiểu biết về tu hành cũng đủ dẫn đường cho người mới. Đến lúc đó cô có thể từ chức giáo viên chuyên tâm tu luyện. Tiêu tốn lượng lớn sức lực quản lý một khu học viện có diện tích khổng lồ cô cảm thấy mình làm không tốt cũng hoàn toàn không thích. Cuối cùng, viện trưởng học viện thu tiên Trung Quốc do hồng lão tiên sinh của Hiệp hội huyền môn Trung Quốc đảm nhiệm. Vì cảm kích những cống hiến của Giang Ngư với học viện, với quốc gia cô được danh hiệu viện trưởng danh dự. Sau khi gặp hậu thổ đại thần, Giang Ngư chuẩn bị đi tìm viện trưởng hồng. Hiệp hội huyền môn Trung Quốc trên cơ bản là từ các thành viên giáo phái huyền môn tạo thành. Bọn họ đều có tín ngưỡng của mình, ở thời đại linh khí khô kiệt cũng có thể nghiên cứu truyền thừa môn phái, với huyền học phong thủy kỳ môn bát quái có được thành tựu không thua kém. Sau khi linh khí khôi phục Giang Ngư đã từng giao lưu với một vài hội viên của Hiệp hội huyền môn, phát hiện phần lớn bọn họ đều có truyền thừa riêng của môn phái mình. Hơn nữa phương thức tu luyện cũng khác với Giang Ngư yêu cầu với thiên phú căn cốt cũng có yêu cầu không đồng nhất. Điều này cũng không lạ. Pháp môn tu luyện của Giang Ngư đến từ Thái Thanh Tiên Tông, mà Thương Lan giới có ngàn vạn tông môn từ lớn đến bé, pháp môn tu luyện càng nhiều không đếm suổi. Sau khi học viện Thu Tiên được thành lập bên trong huyền môn có rất nhiều đệ tử tiến vào học viện học tập cũng có một bộ phận con cháu, lựa chọn tu luyện công pháp của bổn môn phái truyền thừa xuống. Cô giáo Giang, viện trưởng Hồng là một ông lão tóc trắng như tuyết, sắc mặt hồng hào, là quan chủ của Hà Văn Quan ở thủ đô. Ông ấy đã 80 tuổi cũng là người được lợi nhờ linh khí phục hồi. Hiện giờ ông cụ đi vào con đường tu hành, tu hành đạo Pháp Hà Vân Quan đời đời truyền thừa. Viện trưởng Hồng cực kỳ khách khí với Giang Ngư cô giáo Giang, cô tìm tôi có chuyện gì. Kiếm thu xưa nay ngay thẳng, tuy rằng Giang Ngư là người có tính ôn hòa trong số kiếm thu nhưng cũng không quen nói chuyện lòng vòng. Cô vừa mở miệng đã ném một quả bom về phía viện trưởng, đêm qua tôi minh tưởng, may mắn nhìn thấy hậu thổ nương nương. Choang! Viện trưởng Hồng vốn đang pha trà mời Giang Ngư tay run lên không cầm chắc ấm trà đập thật mảnh lên bàn. Ấm trà này là thứ mà viện trưởng Hồng thích nhất vì chiêu đãi khách quý như Giang Ngư nên mới cố ý lấy ra. Đạt ở ngày thường ông lão ở sớm đau lòng nâng bảo bối lên, bây giờ lại hoàn toàn không để ý. Ông ngơ ngẩn nhìn Giang Ngư, không xác định hỏi cô vừa nói là hậu thổ nương nương. Giang Ngư không bất ngờ. Bằng vào hiểu biết của cô, với địa vị của hậu thổ nương nương ở bên trong huyền môn, ông cụ đã xem như rất bình tĩnh rồi. Ừ, cô kể lại cuộc nói chuyện của mình với nữ thần vào đêm qua cho viện trưởng hồng, linh khí khôi phục địa phù thuận theo ý trời một lần nữa hiện thế, dẫn đường cho người chết luân hồi. Nhưng cũng có vấn đề, thời thượng cổ linh khí khô kiệt thần minh ngã xuống ngủ say, chư thần địa phù cũng không may mắn thoát khỏi. Tuy rằng hậu thổ đại thần nói phần lớn thần minh, thần chức đều sinh ra nhờ vào tín ngưỡng, chờ đến khi người của thế giới này tin tưởng bọn họ tồn tại cũng bắt đầu thờ cúng, thần minh mới tất nhiên sẽ đúng thời cơ mà sinh ra. Nhưng điều này cần thời gian và tích lũy tín ngưỡng. Phiên dịch không đủ thần linh, luân hồi mở ra Trung Quốc có diện tích rộng lớn, mỗi ngày có vô số người chết đều về quản lý của địa phủ, là một công trình khổng lồ. Giang ngư thành khần nhìn viện trưởng hồng. Viện trưởng Hồng, việc này, huyền môn các ông có thể nghĩ cách không? Cô vốn cho rằng viện trưởng Hồng sẽ lộ ra vẻ ngượng nghịu, không nghĩ tới, mặt ông lão 80 tuổi đầy vui sướng, đi đường mang gió, giọng khỏe mạnh to gió đảm bảo chúng tôi nhất định tận tâm giải quyết lo lắng cho hậu thổ nương nương. Giang Ngư, là tôi xem nhẹ lực lượng tín ngưỡng, mắt thấy ông cụ đã bắt đầu thỏa thuê mãn nguyện liên hệ với đồng đạo Giang Ngư bèn đứng dậy cáo tư. Cô giáo Giang, viện trưởng Hồng bỗng nhiên gọi cô lại. Giang ngư quay đầu lại thấy viện trưởng ngày thường tiên phong đạo quốc đoan trang nho nhã trên mặt vậy mà mang theo ngượng ngùng chờ đợi nhìn cô cô giáo giang không biết làm thế nào mới có thể nhìn thấy tôn dung của hậu thổ nương nương. Giang ngư thầm nói tôi cũng không biết thần minh đột nhiên xuất hiện mà. Cô lại nhớ luồng thần quang cuồn cuộn kia trần trờ nói hậu thổ nương nương thần uy vô lượng chuyện trên mặt đất có lẽ đều ở trong pháp nhãn của bà. Tồn tại như vậy ai có thể đoán được suy nghĩ của bà chứ. Từ khi linh khí khôi phục, mỗi một bước của Trung Quốc đều đi trước các nước khác trên thế giới một bước. Hơn nữa, mỗi một bước đều làm các quốc gia khác khó hiểu. Chuẩn bị trước khi linh khí khôi phục thả ra thông báo đầu tiên, báo cho dân chúng trong nước. Ngay từ đầu, lúc phía chính phủ tuyên bố chuyện này, dân mạng nước ngoài nhận được tin tức đều cười nhạo. Bọn họ căn bản không tin chuyện này, châm chọc nổi lên bốn phía. Có người nói đầu óc phía chính phủ Trung Quốc bị nước vào, hạ một bức cờ ngu ngốc như vậy cực dễ dàng bị vạch trần lời nói dối. Sau khi công bố tuyệt đối sẽ mất đi sự tín nhiệm của dân chúng. Còn có người ác ý phỏng đoán, phía chính phủ Trung Quốc muốn mượn tôn giáo tẩy não thống trị tầng lớp bình dân. Đáng tiếc một tin này phát ra không đến mấy tiếng, Trung Quốc lập tức dùng video và mặt bọn họ. Sau khi khiếp sợ qua đi, bọn họ trợn mắt há mồm nhìn thấy Trung Quốc thành lập học viện thu tiên gì đó. Lúc này, bọn họ còn chưa ý thức được ý nghĩa của học viện Thu Tiên. Mãi đến một tháng sau đó, các quốc gia liên tiếp xuất hiện người dị năng, đám người lực lượng phi phàm này lại thiếu quản lý đặc thù, mang đến uy hiếp cực lớn cho trị an xã hội. Nhưng người dị năng này, vài người thành thật nấp ở trong nhà, ngụy trang thành người thường quan sát tình thế. Kẻ không khống chế được dục vọng bắt đầu mượn năng lực của mình, bắt đầu trộm cướp, lợi dụng siêu năng lực mang đến càng nhiều chỗ tốt cho mình. Phiền tói nhất là có một đám người, sinh ra dã tâm lớn hơn nữa. Bọn họ cho rằng mình đạt được năng lực là trời trọt đã nói rõ bọn họ là người cấp cao được Thượng Đế chấp nhận. Thân là người cấp cao, không nên dùng chung thế giới này với người thường mà là thống trị bọn họ. Loại này suy nghĩ này hiển nhiên đối nghịch với con người. Nhưng lời này của bọn họ lại được rất nhiều người có siêu năng lực tán thành. Thậm chí bên trong người thường cũng có một bộ phận gọi là người thích cái mạnh tiếp nhận tẩy não biến thành chó săn cho bọn họ. Trong nửa năm nay, chính phủ nước ngoài có thể nói là sớt đầu mẻ chán. Kẻ có siêu năng lực không chịu quản giáo kéo cờ yêu cầu đặc quyền cao hơn. Ngoài bọn họ ra, còn có một vài thế lực khác muốn đục nước béo cỏ cây rối khắp nơi. Chỉ như vậy đã rất phiền toái, bọn họ lại gặp cú sốc vong linh. Những kẻ có siêu năng lực ở nước họ, mỗi ngày vội vàng cướp địa bàn, tìm gái đẹp, gây chuyện khắp nơi, cũng không ai nói cho bọn họ, linh khí phục hồi, người chết là linh thể sẽ dễ bị ảnh hưởng nhất. Vì thế, dù là người siêu năng lực hay là người thường đều rơi vào khủng hoảng bởi vì vong linh xuất hiện. Đến lúc này, cuối cùng bọn họ mới phát hiện ố, hàng xóm bên trái, hàng xóm bên phải hình như đều loạn như chúng ta. Nhưng vì sao Trung Quốc lại bình tĩnh thế nhỉ? Không phải bọn họ phát hiện người siêu năng lực đầu tiên à? Sau đó, bọn họ bắt đầu lên mạng dình coi tình hình bên Trung Quốc. Trước nay Trung Quốc không hề giấu giếm chuyện tu tiên cho dù là ai, chỉ cần ở trên mạng tùy tiện tìm kiếm là có thể tìm được vô số video. Cả nhà tạm biệt bố lần cuối cùng. Hình ảnh vậy mà là một đám người đang tổ chức lễ thang, điều kỳ lạ nhất là người ở trong tấm ảnh đen trắng treo trên tường kia, vậy mà lại đứng ở trong đám người. Người Trung Quốc đến cả vong linh cũng không sợ, chẳng lẽ là ác ma Một thu sĩ trong lúc nghỉ, làm thêm ship cơm hộp cho tiệm cơm nhà mình, hai ngày bán được 10.000 hộp. Trong hình ảnh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc đồ thể dục trong tay bê chuỗi dài cơm hộp chạy như bay ở trên đường cái. Người qua đường ở bên cạnh sôi nổi lấy di động ra chụp ảnh người, chỉ có thể cảm nhận được một cơn gió tàn ảnh từ bên người trợt lóe qua. Dân mạng nước ngoài, tốc độ như vậy, sợ là có thể bắt được viên đạn. Trung Quốc thế mà mặc kệ người như vậy xuất hiện trong đám người thường à. Điều kỳ lạ nhất là chẳng lẽ những người trên đường đều không sợ à? Không, chuyện trước đó dường như không phải điều kỳ lạ nhất. Chẳng lẽ kỳ lạ nhất không phải là một người có siêu năng lực lợi hại như cô ấy làm gì mà chả được? Bảo vệ Tổng thống cũng đủ tư cách mà. Vậy mà đi ship cơm hộp, không cần thể diện của người có siêu năng lực à? Đầu óc dân mạng nước ngoài bị đầy chữ đưa cơm hộp đánh cho choáng váng, bấm mở một video hot nhất ra. Vậy xem thủ lĩnh của chủ thần thành thơ vì trầm mê tu luyện mà thi trượt lớp văn hóa kìa bị phạt 10 quyển sách luyện thi. Người quay lại ít của phía chính phủ học viện thu tiên, ngày thường chủ yếu chia sẻ và chuyện hàng ngày của tu sĩ. Bình luận phía dưới đều là ha ha ha, cư dân mạng nước ngoài không hiểu ra sao. Mãi đến khi đọc hết bình luận cuối cùng hiểu rõ cậu bé trong video vậy mà là người giỏi nhất trong số những người siêu năng lực của Trung Quốc hiện tại. Cậu ấy giỏi như vậy, vậy mà còn phải đi học đi thi á. Không đạt tiêu chuẩn còn bị phạt, rốt cuộc Trung Quốc là nơi ma quỷ gì thế? Vô số dân mạng nước ngoài đầy tò mò đi vào lại đầy hoảng hốt mà đi ra ngoài. Phía chính phủ hâm mộ người siêu năng lực Trung Quốc nghe lời vậy thế mà không tụ tập gây sự cũng không yêu cầu nâng cao đãi ngộ còn tuân thủ pháp luật kỳ cương, người thường cũng không sợ hãi bọn họ. Sao chính phủ Trung Quốc làm được? Người thường cũng hâm mộ, vì sao người siêu năng lực bọn họ không ăn trộm, không cướp giật, không bắt nạt người khác? Vì sao vòng linh nước bọn họ trông hiền hòa thế? Sao người thường bọn họ cũng không hề thấy thua kém khi đứng trước mặt người siêu năng lực? Nhóm siêu năng lực thì mở mịt người siêu năng lực Trung Quốc đều có vấn đề về thần kinh à? Phiên ngoại 9 có chính phủ vài nước muốn học cách làm của Trung Quốc đặc biệt thành lập một khu học viện cho người siêu năng lực dùng để chân an, giám thị bọn họ. Đáng tiếc căn bản không ai quan tâm đến bọn họ. Nhóm người siêu năng lực khắp nơi cho rằng... Tôi ở bên ngoài tiêu giao thoải mái, muốn gì có đó còn có vốn liếng đàm phán với chính phủ. Dựa vào cái gì phải đưa bản thân mình vào trong học viện. Hơn nữa chính phủ chắc chắn không có ý tốt có khi đi vào rồi sẽ không có cơ hội ra ngoài đâu. Bọn họ thật sự không ôm ý tốt nào cả. Từ khi người siêu năng lực xuất hiện, rất nhiều quốc gia đã thành lập cơ cấu bí mật ngầm nghiên cứu người siêu năng lực lấy máu thịt nội tảng của bọn họ làm hàng mẫu, nghiên cứu nguyên nhân thân thể của bọn họ biến dịp. Không sai. Khác với suy nghĩ bên Trung Quốc, bọn họ kiên định cho rằng một bộ phận quân thể này chắc chắn là có cơ hội gì đó thân thể mới có thể biến dị. Mà biến dị như vậy chắc chắn có thể khống chế. Hai bên đều vô cùng phòng bị với đối phương, rõ ràng bọn họ không thể sao chép cách làm của Trung Quốc. Đồng thời, bọn họ cũng đang nghiên cứu vì sao Trung Quốc có thể khống chế tình thế tốt đến vậy. Bọn họ khóa vào rất nhiều mục tiêu kiểm tra từng tầng, loại trừ cuối cùng rừng ở trên người Giang Ngư. Cô giáo dạy tu hành cho tất cả học viên ở Học viện Tu tiên Trung Quốc. Bọn họ đã biết bên Trung Quốc này cho rằng siêu năng lực có thể tu luyện hơn nữa bọn họ dường như có cách có thể chân chính thông qua tu luyện làm thực lực trở nên càng mạnh hơn. Bọn họ vốn khịt mũi coi thường với cách nói này, thậm chí khinh thường nhìn chằm chằm bên này. Mãi đến bây giờ tra xét rõ ràng mới kinh hãi phát hiện hóa ra phía chính phủ Trung Quốc vẫn luôn không nói dối. Ngày từ ban đầu, bọn họ đã ngả bài chẳng qua những người khác đều không tin mà thôi. Hiện giờ tu sĩ Trung Quốc bày ra thực lực không biết hơn bao xa so với những người tự xưng là kẻ mang dị năng được thần chiếu cố trong nước. Nghe người thường của Trung Quốc bàn tán tu sĩ có thể tu luyện thực lực sẽ không ngừng mạnh lên tu luyện đến sau đó thậm chí có thể lên trời xuống đất thân thể ngao du trong vũ trụ. Các quốc gia lập tức kinh ngạc sợ hãi, nếu bọn họ nói là sự thật theo thời gian, nếu Trung Quốc có được một quân đoàn như vậy chẳng phải là có thể ung dung quản lý toàn thế giới à. Bọn họ lập tức bắt đầu luống cuống. Một phương diện, bọn họ bắt đầu liên hệ một vài tu sĩ Trung Quốc thậm chí bản thân Giang Ngư muốn cậy được một vài bí quyết tu luyện. Đồng thời tất cả tiểu thuyết Trung Quốc bỗng nhiên tăng mạnh doanh số bán hàng, đơn đặt hàng đều đến từ hải ngoại Về phương diện khác phía chính phủ cũng không có quên đùi của nước mình, bọn họ sắp xếp một lượng lớn tín đầu ngày đêm đi các nhà thờ lớn cầu nguyện khẩn cầu thượng đế không gì không thể làm chỉ điểm bến mê. Hành động như vậy rất rõ ràng không thể nào giấu được bên Trung Quốc. Phía chính phủ Trung Quốc biết những người đó đang làm gì. Viện trưởng Hồng hoài nghi, dù cho bọn họ xem pháp quyết tu luyện của chúng ta, bọn họ có thể hiểu à. Môn phái truyền thừa, điện tịch tu hành tông môn mà bọn họ có, đều là từ xưa truyền xuống tối nghĩa thâm ảo. Ngoài người trong môn phái bọn họ ra, mặc dù đổi học giả văn hóa cổ đến đây xem cũng không hiểu được. huống chi người nước ngoài. Công pháp mà cô giáo Giang ngư dạy dỗ tu luyện, bạn không đến học viện thu tiên một chuyến cơ bản không có khả năng học được. Về phần đọc tiểu thuyết tu tiên thuần túy bọn họ vui là được. Cuối tuần, Giang Ngư luyện kiếm buổi sáng xong quyết định cho mình một ngày nghỉ hiếm thấy. Cô đến siêu thị gần khu biệt Thự mua một ít đồ ăn mới chuẩn bị nấu cơm chưa. Có lẽ người có mệnh cách giống nhau luôn đã định trước sẽ tương tự. Trong trí nhớ Giang Ngư kia rất thích nấu đồ ngon. Lúc cô mới đến cũng không hiểu được ý nghĩa của việc này. Nhưng hiện tại cô đã có thể dần dần cảm nhận được niềm vui của việc ăn đồ ngon do mình tự tay làm. Biệt thự là quốc gia phân phối cho cô. Quốc gia vì cảm ơn cô kịp thời nhắc nhờ linh khí khôi phục lại vô tư cung cấp công pháp tu luyện dò hỏi cô có nguyện vọng nào muốn được thỏa mãn không. Giang ngư nhớ tới chấp niệm lớn nhất của nguyên thân, không chút do dự thỏa vẻ muốn một căn nhà. Rất nhanh cô được một căn biệt thự ở nơi hoàn cảnh tuyệt đẹp đoạn đường ưu Việt này. Mua xong đồ vật mình cần, lúc về nhà Giang ngư bỗng nhiên tạm dừng bước chân. Tiếp theo, sắc mặt cô như thường rẽ vào một con đường cây xanh vắng vẻ. Cô nhận thấy trong không khí mơ hồ dao động năng lượng có lẽ là vì làm những thiết bị theo dõi trên đường. Hai người đàn ông ngoại quốc mặc áo gió màu đen, mũi cao mắt sâu, màu tóc mũ quan rõ ràng khác người Trung Quốc đến gần cô. Cô Giang, giọng điệu nói chuyện của người đối diện hơi kỳ lạ nhưng vẫn có thể nghe hiểu. Trước đó hiển nhiên bọn họ đã điều tra về Giang Ngư, rất có lễ phép với cô. Chúng tôi biết cô là giáo viên của tu sĩ Trung Quốc có một vài vấn đề muốn hỏi cô. Giang Ngư nhìn túi trong tay, mời, đến nhà tôi nói chuyện nhé. Hai người dị năng ngoại quốc hai mặt nhìn nhau, không nghĩ Giang Ngư sẽ nói ra một câu như vậy. Sau khi do dự một chút thì hai người thầm vui sướng, lập tức đồng ý. Mời ngồi, Giang Ngư bảo hai người ngồi xuống, thậm chí còn rót trà các anh muốn nói chuyện gì. Hai người thoải mái hơn vì thái độ hiểu nghị của cô. Người đàn ông tóc nâu bên trái nói, chúng tôi nghe nói cô dạy dỗ người siêu năng lực của quý quốc cũng chính là tu sĩ. Bọn họ thông qua tu hành, hấp thụ tri thức như đi học, học được càng nhiều thực lực sẽ càng mạnh Anh ta tha thiết hỏi, xin hỏi, đây là thật ư Nguyên lý cơ bản của điều này là gì? Giang ngư hỏi, hai người là ai? Hai người nói cho cô bọn họ là liên bang người siêu năng lực Europa, là người do phía chính phủ phái đến đây, muốn học tập bên Trung Quốc Giang ngư hỏi, vậy vì sao hai anh không đi tìm chính phủ? Hai gã dị năng lúng túng Thật ra ban đầu đối tượng mà bọn họ chọn tiếp xúc không phải Giang Ngư, mà là người có dị năng khác. Bọn họ muốn bỏ ra số tiền cách xù để biết được bí mật của giới tu sĩ Trung Quốc. Nhưng những người siêu năng lực tự xưng tu sĩ kia căn bản không có hứng thú với điều kiện bọn họ đặt ra, cũng hoàn toàn không bằng lòng giao lưu với bọn họ. Đã nhiều ngày nay, Giang Ngư là người có thái độ thân thiện với bọn họ nhất. Bọn họ không dám liên hệ phía chính phủ tất nhiên là cảm thấy phía chính phủ Trung Quốc căn bản không có khả năng đồng ý. Người đàn ông tóc nâu nói, bởi vì chúng tôi nghe nói cô là người mạnh nhất trong số tu sĩ Trung Quốc. Giang Ngư lắc đầu cười nói, không cần nói mấy lời tân bốc này với tôi. Nếu các anh thật sự đại biểu cho liên bang các anh thì cứ bàn bạc với bên phía chính phủ đi. Nếu được bọn họ đồng ý, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Cô biết mình không am hiểu những việc này, vậy rất đơn giản, đẩy cho người nên xử lý là được. Hơn nữa cô cũng không xác định công pháp mà trời sinh dường như thích hợp cho người Trung Quốc tu hành, đám người ngoại quốc này có thích hợp tu luyện hay không? Hai người đàn ông ngoại quốc không chịu bỏ cuộc chuẩn bị lấy ích lợi dụ dỗ, chúng tôi có thể đồng ý bất kỳ yêu cầu gì. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện mình không nói ra nổi những lời còn lại. Cô gái trước mặt thậm chí không có bất kỳ động tác nào, đang cúi đầu uống trà, nhưng bọn họ bỗng nhiên không thể động đẩy, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Bọn họ có cảm giác nếu Giang Ngư muốn mạng của bọn họ sợ là căn bản không cần bất kỳ động tác thừa nào giống như vậy. Cuối cùng, hai người cứng đờ người rời khỏi biệt thự của Giang Ngư. Bên tai bọn họ còn vang lời Giang Ngư nói, nếu là tôi là các anh tôi sẽ lập tức chuẩn bị sẵn sàng, lấy cách làm chính quy đến gặp người phụ trách vấn đề liên quan của Trung Quốc. Không có bất kỳ người ngoài nào có thể không để lại dấu vết ở trên mảnh đất này. Không nhắc đến các phương tiện điều tra theo dõi tân tiến của Trung Quốc. Hiện giờ trong lãnh thổ quốc gia Trung Quốc, mỗi một thành phố đều có ít nhất hai tu sĩ trấn thủ, đám tu sĩ ngoại lai này tự cho là bí mật, không biết là từ khi bọn họ bước vào đất của Trung Quốc đã bị giám thị rồi. Ngoài tu sĩ ra, còn có đôi mắt đến từ một thế giới khác. Không sai, là chỉ địa phủ. Trước đó không lâu viện trưởng Hồng rất vui vẻ đến nói chuyện phiếm với Giang Ngư, nói các đại môn phái bên trong huyền môn đã có mấy trăm đệ tử ưu tú được địa phủ tán thành kiêm nhiệm âm sai địa phủ. Nếu những đệ tử này có biểu hiện tốt sau khi chết có thể trực tiếp thăng chức tăng lương, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Giang Ngư, không chỉ đệ tử huyền môn, địa phủ thiếu nhân lực, sắp tới trong số người chết xuống địa phủ luân hồi chuyển thế mà có đại công đức cùng với nhân tài các ngành các nghề, ví dụ như quan viên các nơi, quản lý cấp cao của công ty, công nhân yêu tú dần dần, sàng lọc loại bỏ những người làm ác lúc sống, được ai thì hay người đó, tất cả đều bị địa phủ lừa hết vào hố, sắp xếp đến rõ ràng. Những nhân viên mới nhậm chức ở địa phủ, lúc còn sống vốn là con người, tất nhiên quen thuộc với con người. Có thể nói là vô cùng hiểu biết những quỷ mới còn giữ lại tập tính của con người, xây dựng các hạng mục công việc cũng vô cùng thành thảo. Thậm chí hiện giờ địa phủ sắp xếp ra toàn bộ trình tự ban ngành, khai phá ra áp địa phủ, có thể xem xét cuộc đời, phân tích tự động, dẫn đường người chết tự giúp mình đầu thai, vô cùng nhanh và tiện. Âm phù có sự vận hành riêng lại liên hệ chặt chẽ với nhân gian, trên đất của Trung Quốc tất nhiên lại có thêm một tầng theo dõi khắp nơi. Còn là kiểu khó lòng phòng bị, cho nên từ ngày đầu tiên nhóm người siêu năng lực gọi là Liên bang Europa bước lên lãnh thổ Trung Quốc thì đã không hề có bí mật gì. Được Giang Ngư ám chỉ, hai gã người ngoại quốc Liên bang Europa mặt xám mày cho vội vàng rời đi. Không đến mấy ngày, Giang Ngư thấy được tin tức Liên bang Europa phái sứ đoàn siêu năng lực đến Trung Quốc giao lưu học tập. Phía chính phủ Trung Quốc rất thoải mái đồng ý với yêu cầu của bọn họ. Biết Giang Ngư không có hứng thú với thứ này, phía chính phủ còn cố ý để Viện trưởng Hồng đến giải thích với cô, bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện thực lực tu sĩ Trung Quốc đã đi xa trước thế giới. Nếu thế lực nước ngoài này hiểu ra, liên kết với nhau cũng có thể đưa đến rắc rối không nhỏ cho chúng ta. Không bằng buông ra cho bọn họ phái người lại đây học tập, làm bọn họ đề phòng chống lại nhau. Tóm lại, Trung Quốc đã chặt chẽ nắm quyền chủ động ở trong tay, tiến độ tu luyện cũng mãi dẫn đầu. Huống hồ, hiện giờ hậu thổ nương nương và địa phủ đều đã hiện thế, không ai dám nói những thần thoại truyền thuyết của nước ngoài không phải sự thật. Nếu thực sự có thần minh hiện thế, hiện tại cất giấu những công pháp tu luyện này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Đương nhiên, bọn họ cố ý dò hỏi Giang Ngư, dẫu sao bây giờ công pháp mọi người tu hành là do Giang Ngư cung cấp, để người bên ngoài học tập cũng phải được cô cho phép. Nếu Giang Ngư không muốn, bọn họ sẽ đổi công pháp tu luyện của huyền môn cho những người đó. Giang Ngư lắc đầu tỏ vẻ không ngại, công pháp thu hành mà cô lấy ra, dù là lúc ở Thái Thanh cũng không phải bí mật bất truyền gì, bất kỳ người phàm có thiên phú tu luyện nào đều có cơ hội được tiếp xúc. Nếu đất trời đã cho con người cơ duyên này, như vậy tất cả mọi người nên có cơ hội chạm vào nó. Phiên ngoại 10, ban đầu lúc truyền ra tin liên bang Europa phái sứ giả đến Trung Quốc học tập, rất nhiều quốc gia đứng ngoài xem đều cười nhạo. Ủa, có người nào có bản lĩnh như vậy mà không giấu đi tự mình chậm rãi phát triển, lại dạy cho người khác? Đứa ngốc mới có thể làm vậy. Ai ngờ Trung Quốc vậy mà lại đồng ý. Suốt đêm Liên bang Europa tập hợp thành một đoàn du học sinh gồm 300 người người siêu năng lực đến học viện thu tiên Trung Quốc học tập. Rất nhiều người còn nói chuyện âm mưu, cảm thấy chẳng qua Trung Quốc giả vờ hào phóng ngoài mặt thôi, nhưng rất nhanh bọn họ nhận được tin tức xác thực bên Trung Quốc thật sự dậy. Dạy đám người nước ngoài này cách làm thế nào cảm nhận thứ gọi là linh khí đất trời này, dạy bọn họ làm thế nào hấp thu linh khí vào bên trong thân thể. Liên bang Europa hiển nhiên đã chuẩn bị trước, 300 học viên đều biết tiếng Trung tuy rằng bọn họ vẫn chưa hiểu nổi những câu chữ tối nghĩa khó hiểu kia nhưng thái độ nghiêm túc tự mình nghiền ngẫm chậm rãi nghiên cứu. Tuy rằng tốc độ chậm nhưng Trung Quy vẫn hiểu được, mà bọn họ ở trong học viên Tu Tiên cuối cùng cũng đã hiểu được thực lực chân chính của tu sĩ Trung Quốc hiện giờ. Trời ạ, một học viên tên Lily nói với bạn cùng phòng mình, bất kỳ người nào ở học viện này đều có thể dễ dàng đánh bại chúng ta. Nếu quốc gia chúng ta có nhiều tu sĩ lợi hại như vậy, ma và nanh vuốt của gã sao có thể dám công khai chống đối quốc gia? Ma chính là lãnh tụ quân phản loạn trong quốc gia của Lily, là một người có siêu năng lực cực kỳ mạnh. Đương nhiên, mạnh là đối với những người dị năng khác của Liên bang Europa. Lily cảm thấy nếu mà đến địa bàn Trung Quốc đi một vòng thì có khi sẽ mất sạch dũng khí. Như vậy cô đã hiểu vì sao Trung Quốc có thể Thái Bình đến bây giờ. Có những học viên này ở đây, những người có siêu năng lực kia sao dám quẩy. Đương nhiên, lợi hại nhất chính là phía chính phủ Trung Quốc. Bọn họ làm thế nào khiến nhiều tu sĩ mạnh như quái vật này ngoan ngoãn ở trong trường học. Thế lực khác trơ mắt nhìn người có siêu năng lực của Liên bang Europa vào Học viện Thu tiên Trung Quốc học tập hơn nữa thật sự học được phương pháp có thể khiến siêu năng lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Bọn họ lập tức không ngồi được, vì thế Học viện Thu tiên Trung Quốc lục tục nhận được lời mời giao lưu. Đương nhiên, bọn họ đã xin chỉ thị từ phía chính phủ Trung Quốc trước. Số lượng lớn người có siêu năng lực đi vào địa bàn của quốc gia khác như vậy, nếu không được sự cho phép thì có thể coi là xâm lấn. Hiện tại công việc của Giang Ngư đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một vài tiền bối của huyền môn có thể đảm nhiệm việc dạy dỗ, nhóm học viên ưu tú lứa đầu như tần nhiên cũng có thể gánh vác trách nhiệm dạy người đến sau trong việc tu hành. Về phần những người ngoại quốc từ các nơi trên thế giới mới đến đừng vội tu luyện bỏ mấy tháng học thành thảo tiếng Trung Quốc đã rồi mới nói tiếp. Giang Ngư không gặp lại vị hậu thổ đại thần kia nữa. Nhưng năm 3.012 chính thức kết thúc ngày mùng 1 năm đó. Vùng ngoại ô thành phố Tần, trong trời băng đất tuyết, một gốc cây gỗ đào lớn không biết đã sống bao nhiêu năm trong một đêm nở rộ hoa. Mấy ngàn năm sau khi chư thần ngã xuống, cuối cùng thành phố Tần cũng đón một vị thần thổ địa mới ra đời. Giang ngư đi cùng người trong huyền môn đến, dâng một nén hương lên thần thổ địa. Từ ngày hôm đó trở đi, trên lãnh thổ rộng lớn Trung Quốc thường xuyên có thần linh mới ra đời. Nếu có tu sĩ đưa linh khí lên hai mắt thì sẽ có thể nhìn thấy trên đất đai Trung Quốc linh khí và thụy khí cùng sáng lên, tráng lệ huy hoàng. Tháng 3, mùa xuân, Giang Ngư theo ấn tượng trong trí nhớ trèo đèo lội suối, đi về cố hương của nguyên chủ thân thể này. Bộ tộc cổ xưa ở sâu trong thập vạn Đại Sơn, sớm đã hoang phế rất nhiều năm. Dự theo sự chỉ đạo của Viện Trưởng Hồng, cô chuẩn bị đồ cúng và hương hoa tìm được thần từ cổ xưa của bộ tộc này. Thần từ sạch sẽ bất ngờ, xung quanh trồng đầy cây hoa, không thấy một cọng cỏ dài. Trong trí nhớ, Giang Ngư nhớ tháng 3 mỗi năm, nguyên thân đều sẽ tranh thủ thời gian trở về cung phụng thần nông đại thần, nói vậy tộc nhân khác cũng không quên. Cô đốt hương, lại cẩn thận bầy đồ cúng lên, chắp tay hành lễ. Cô từng giao lưu đôi chút với thiên đạo, cô có thể đi vào thế giới này, một lần nữa tu hành, ngoài mệnh cách của cô giống Giang Ngư ra còn bởi vì năng lực độc đáo của Giang Ngư. Cô ấy có lẽ có thể thay đổi tương lai vỡ nát của thương lan giới. Mà năng lực đặc thù của vị giang ngư cô nương kia đến từ chính vị thần nông đại thần đã siêu thoát ra ngoài thế giới này. Có thể nói cô có thể sống lại một đời cũng là nhờ vào ân đức của thần nông đại thần. Cô chắp tay trước ngực thầm nói không biết hiện giờ ngài đang ở phương nào. Bây giờ linh khí của thế giới này bắt đầu khôi phục nhân tộc đã bắt đầu có thể một lần nữa tu luyện. Có lẽ chờ đến một ngày nào đó, ngài có thể tự mình trở về nhìn một cái. Hy vọng vị Giang Ngư cô nương thay thế tôi có thể hạnh phúc an bình một đời ở thương lan giới. Tôi sẽ làm hết khả năng tôi có bảo vệ đất nước và người dân mà ngài phù hộ. Con, trong đất trời dường như vang lên một loạt tiếng chuông, Giang Ngư thoáng hoảng hốt non xanh nước biết trước mắt đã không thấy. Cô không nơi nương tựa không có chỗ dựa đang ở trong hư không trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh hỗn loạn. Dường như đã qua lâu rồi lại dường như mới chỉ trong chớp mắt. chớp mắt cô lại một lần nữa đang ở phía trước thần từ Một con khỉ nhỏ đôi mắt lanh lợi tò mò nhìn cô một cái, ngựa quen đường cũ từ trên cây đua xuống cầm mấy trái cây cúng đi. Giang ngư thấy thế thì nở nụ cười. Cô biết vị thần minh vĩ đại kia cũng không để ý những thứ này. Mới vừa trong một chớp mắt cô thấy được rất nhiều thứ. Thấy được sinh từ luân hồi, bốn mùa thay đổi, thấy được kiếm đạo mà mình đau khổ truy tìm, rất nhiều bình cảnh vây khốn cô đã lâu rộng mở thông suốt thậm chí thấy được thương lan giới xa xôi, vị giang ngư cô nương kia cười tươi rạng rỡ Cô biết đây là ban ân đến từ thần minh, đa tạ thần nông đại thần, cô lại lần nữa trịnh trọng hành lễ với vị thần minh này. Sau đó trong lịch sử, lấy lịch năm 3.012 hành tinh xanh là năm bắt đầu kỳ nguyên mới, bởi vì bắt đầu từ năm này con người được món quà từ trời đất phá vỡ gông cùng siềng xích chói buộc người Phàm Người có thiên phú có thể hấp thu linh khí đất trời tu luyện không ngừng đột phá cực hạn của bản thân. Mà người không có thiên phú tu hành hằng ngày được linh khí thẩm bổ thọ mệnh cũng từ bình quân 100 tuổi kéo lên đến 150 tuổi. Hơn nữa, bởi vì linh khí nuôi dưỡng thân hình, rất nhiều bệnh tật làm khó con người nhiều năm cũng tự động biến mất. Đương nhiên, chuyện làm phần đông mọi người sốc nhất là từ khi kỳ nguyên thức tỉnh bắt đầu thuyết vô thần ảnh hưởng đến con người vô số năm bị phá vỡ. Trung Quốc là quốc gia xuất hiện thần minh thức tỉnh sớm nhất, ngay sau đó các nơi trên toàn thế giới, thần linh trong truyền thuyết đều lần lượt hiển thánh. Năm thứ hai của kỷ nguyên mới, núi non con luân muôn vàn thụy khí, dáng màu đầy trời thụy thú kỳ lân thân khoác ánh lửa trên đầu hai chân tự có dáng màu ra đời. Từ đây vùng đất Trung Quốc mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Năm thứ ba kỷ nguyên mới, thần minh phương Tây sống lại, bởi vì tín ngưỡng như nhau, mấy nước lớn vì tranh đoạt quyền sở hữu thần minh triển khai chiến tranh dài đến 2 năm. Năm thứ năm kỷ nguyên mới, Học viện Thu Tiên Trung Quốc xuất hiện 10 học viên thành công trúc cơ. Cùng năm, phía chính phủ Trung Quốc xác nhận yêu tộc là dân tộc thiểu số có thể vào học viện thu tiên học tập với tu sĩ. Hiện giờ thành viên nhóm đầu tiên yêu tộc đúng là nhóm động thực vật xuất hiện linh trí khi linh khí khôi phục. Ví dụ mèo đại sư cầu đang hot trên mạng có mấy chục triệu fan hiện nay, nó là con mèo đầu tiên thức tỉnh trên thế giới. Thời đại kỳ nguyên mới, bởi vì học được cách tự nấu bún ốc ăn mà lập tức trở nên nổi tiếng ở trên mạng. Hiện giờ tu sĩ có lượng fan cao nhất Trung Quốc có 2 người. Một người là học viên có thiên phú cao nhất học viện tu tiên Trung Quốc tần nhiên. Cậu có một nick nickname trên mạng càng được đại chúng biết đến chủ thần thành thơi. Chỉ đổ thừa lúc cậu bị phát hiện thiên phú, bắt đầu tu hành còn quá trẻ. Bắt đầu từ 13 tuổi, mấy năm liên tục chủ thần thành thơi phổ cập khoa học tu sĩ hàng ngày cho toàn thể nhân dân Trung Quốc cũng phụ trách thể hiện đẹp trai, tài khoản cá nhân có trăm triệu phen. Mãi đến năm cậu nhóc này 18 tuổi, bỗng nhiên trưởng thành cũng trong một đêm cảm thấy thẹn suốt đêm xóa sạch 80% video trong tài khoản. Đáng tiếc đã muộn rồi, mỗi video của cậu, mỗi một hình tượng kinh điển, mỗi một câu trích lời kinh điển, thậm chí mỗi một cái ID có trong 5 năm. Tất cả đều bị cư dân mạng nhớ rõ rành mạch hơn nữa tất cả đều là phiên bản siêu tài giỏi, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đi với cậu cả đời. Về phần một người khác chính là Giang Ngư. Trong một đoạn thời gian rất dài, Giang Ngư không có cảm giác tồn tại gì trong mắt người thường Mãi đến năm thứ bảy sau khi linh khí khôi phục thực lực tổng thể của tu sĩ Trung Quốc dẫn đầu xa xa, có cũng đủ năng lực bảo vệ mọi người cộng thêm tu vi của Giang Ngư đột phá kim đan. Trừ khi thần minh nước khác tự ra tay, nếu không dù bắt đầu dùng vũ khí có lực sát thương lớn thì cũng không có khả năng làm cô bị thương. Rốt cuộc Trung Quốc công bố công hiến chân chính của Giang Ngư, cô là người đầu tiên trên thế giới phát hiện chuyện linh khí khôi phục cũng là người đầu tiên thông báo cho phía chính phủ, để Trung Quốc chuẩn bị trước. Từ đây các phương diện đều dẫn trước các quốc gia khác không chỉ một bước cô là người cung cấp công pháp tu hành cho 90% tu sĩ Trung Quốc hiện giờ, là giáo viên danh chính ngôn thuận của tất cả tu sĩ trong học viện. Có thể nói, nếu là không có cống hiến của cô Trung Quốc không có khả năng nhanh chóng nắm giữ thiên cơ bảo vệ xã hội an ổn, bình yên không sóng gió vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong thời gian linh khí khôi phục vừa là kỳ ngộ cũng là nguy cơ lớn như này. Lúc trước không dám công khai những thứ này là sợ thế lực trong tối nào đó biết được cô mang bí mật và bảo tàng lớn, không mang tất cả muốn cướp cô đi, hoặc là rớt khoát hủy hoại cô. Tin tức truyền ra Không nói những thế lực nước ngoài hâm mộ ghen ghét thế nào chỉ nói sự tò mò của dân chúng Trung Quốc nhân với vị cô giáo Giang này đã đạt tới đỉnh điểm. Đáng tiếc bọn họ lập tức đi tìm kiếm tin tức có liên quan đến Giang Ngư, lại phát hiện dường như người này không thích lên mạng có một tài khoản cá nhân duy nhất cũng chỉ viết một ít điều mình hiểu về tu hành chứ không hề có gì liên quan đến cá nhân. Nhưng các tu sĩ khác bao gồm cả tần nhiên sôi nổi đứng ra tỏ vẻ chúng tôi đều không thể địch lại nổi một chiêu của cô giáo Giang một kiếm của cô giáo Giang, không ai trên hành tinh này có thể thoát được vân vân, vẫn khơi dậy lòng tò mò của mọi người. Sau một đoạn thời gian rất dài này, mặc dù bản thân Giang Ngư không có hoạt động gì nhưng độ hot của cô vẫn cực kỳ cao. Năm thứ 10 linh khí khôi phục cuối cùng thế lực khắp nơi trên hành tinh xanh đạt tới trạng thái cân bằng, mấy quốc gia có thủ oán cũng dần dần giải hòa. Từ đây, hành tinh xanh tiến vào một thời đại hoàn toàn mới phát triển nhanh chóng. Khoa học kỹ thuật và thần minh cùng tồn tại. Phiên ngoại 11, B1, thiếu niên và kiếm, ba cảnh giới của kiếm đạo là kiếm thuật kiếm tâm, kiếm ý. Phạm là đệ tử Thái Thương Tiên Tông Tu thành kiếm tâm, xác định con đường kiếm đạo của mình đều có một cơ hội tiến vào kiếm chủng. Kiếm chủng Thái Thương Tiếng Tâm lừng lẫy toàn bộ thương lan giới trong 100 thần kiếm xếp hạng trên binh khí phổ của thương lan giới có 76 cây ở trong Thái Thương Thần kiếm có linh có thể chọn người. Thái thương thân là người thù kiếm, mỗi 10 năm đều sẽ mời kiếm thu có thiên phú của tu thiên giới vào kiếm chủng xem bọn họ có duyên với thần kiếm không. Lần này trong số người được mời có một thiên tài được mọi người chú ý là cơ thanh huyền của thái thanh tiên tông. Cơ thanh huyền này đến nay nhắc tới vẫn làm các trưởng lão thái thương đau trong lòng, rõ ràng chính là hạt giống kiếm thu tốt bẩm sinh sao lại bị thái thanh tiên tông chặn đường đưa đi mất chứ. Ân oán trong này không cần nói, thì mỉ tóm lại hôm nay cơ thanh huyền vào kiếm chủng, không ít trưởng lão thái thương bế quan đều cố ý đi ra. Bọn họ đều muốn xem kiếm thu thiên tài nổi tiếng xa gần này có được sự ưu ái của thanh danh kiếm nào. Cũng muốn hóng chuyện còn có một thanh kiếm. Không sai, một thanh kiếm. Kiếm này tên là Bạch Phượng. Lại nói tiếp cô bé cũng là một trong số thần kiếm tiếng tăm lừng lẫy thái thương, thậm chí có thể tiến vào 10 hạng đầu trên binh khí phổ. Kiếm Bạch Phượng được đại sư Đốc Kiếm Hoành Nguy đúc ra vào thời thượng cổ. Nghe đồn lúc Hoành Nghi đúc kiếm, vừa hay gặp người mình yêu chết vào tay kẻ thù, ông rót đầy hận thù vào bên trong thần kiếm, lấy máu đầu quả tim phụ trợ, kiếm còn chưa thành đã có khí huyết sát kinh người. Tốt quá hóa giờ kiếm còn chưa thành đã mơ hồ sắp hỏng. Hoành Nghi không muốn thấy tâm huyết uổng phí, đeo kiếm du lịch thiên hạ, khẩn cầu cơ hội cho kiếm thành. Trèo đèo lội suối 10 năm, dưới chân Tức Sơn, ông gặp một con dị thú ăn trộm trứng Phượng Hoàng. Hoành Nguy chém giết dị thú thấy chứng Phượng Hoàng đã hết sự sống, chỉ dư một luồng tàn hồn thần thú cũng sắp sửa tiêu tan vào đất trời. Hoành Nguy nảy ra suy nghĩ, do hỏi tàn hồn có nguyện dung hợp với kiếm từ đây làm kiếm linh. Tuy thiếu chút tự do, lại có thể giữ được tính mạng. Phượng Hoàng còn chưa sinh ra, tàn hồn không hiểu cái gì, lại muốn sống theo bản năng cho nên đồng ý. Khí thức thiên tiên của Phượng Hoàng hòa vào lực huyết sát trên thân kiếm. Vì thế thủy thú phượng hoàng trắng và thần kiếm huyết sát bức người dung hợp ra đời có 102 vô cùng hiếm có, ngày thần binh tự đốc thành đã có kiếm linh. Hoành Nguy vì vậy mà đặt tên là Bạch Phượng. Sau khi Hoành Nguy đốc kiếm không lâu thì chết thần hồn kiếm linh Bạch Phượng mỏng manh, rơi vào ngủ say. Mấy ngàn năm sau, thần kiếm theo quan tài đại sư Hoành Nguy hiện thế, lai lịch Bạch Phượng cũng bị khai cuột ra qua tay nhiều người rồi tiến vào thái thương kiếm chủng. Kiếm linh Bạch Phượng thức tỉnh vào ngàn năm trước. Bản tính của cô bé hoạt bát hiếu động, lại vì ngủ say mấy ngàn năm bị lực huyết sát ảnh hưởng tính cách có phần buồn vui thất thường, thích bắt nạt trêu đùa người khác. Vì cô bé vốn là hồn sống, tính không giống những kiếm linh ra đời sau này, không thích hiên tĩnh bị quản thúc cũng không muốn ở trong kiếm chủng. Các trưởng lão thái thương thấy tuy rằng cô bé này nghịch ngợm gây sự nhưng lại có chừng mực, sẽ không thực sự làm người khác bị thương lại thấy các kiếm linh khác trong kiếm chủng bị bắt nạt đến thê thảm thật sự không đành lòng bèn để mặc cô bé tùy ý ra vào kiếm chủ Bạch Phượng Thu nhỏ thân hình lại treo ở trên người một vị trưởng lão tò mò đánh giá vị cơ thanh huyền được mọi người nhắc mãi kia. Ánh mắt đầu tiên chàng có vẻ đẹp, kiếm linh nghĩ, Phượng Hoàng thích đẹp cũng yêu thích những thứ đẹp đẽ tất nhiên người cũng ở trong đó. Nhưng mà người này hình như hơi lạnh lùng, cô bé nhìn chàng bái kiến các trưởng lão thái thương thiên tông, rồi sau đó vào kiếm trùng. Hiếm có người chú ý, một luồng ánh sáng đi theo vào kiếm trùng. Thường người chọn kiếm sẽ tiến vào bên trong kiếm chủng, minh tưởng, lấy thần hồn câu thông với linh kiếm. Nhưng mà kiếm khách thiếu niên 18 tuổi này, sau khi vào kiếm chủng, lại không giống người khác. Chàng chỉ là một chuyện là đứng yên, khí thế trên người phóng lên cao. Khí thế này tràn ngập băng tuyết và khí huyết sát vừa xuất hiện đã kích động không ít linh kiếm bên trong kiếm chủng phát ra từng tiếng kiếm ong ong. Là kiếm ý, các trưởng lão canh giữ ở bên ngoài thái thương kinh hãi nói. Hắn mới 18 tuổi, vậy mà đã ngộ ra kiếm ý. Bạch Phượng cũng rất kích động, thậm chí có phần không khống chế nổi mà từ kiếm nhỏ bỏ túi biến về nguyên hình. Bản thể của cô bé vốn hung tàn, điều này không những không bài xích với kiếm ý đằng đằng sát khí, ngược lại cực kỳ thích. Bên trong kiếm trùng còn có không ít những đệ tử khác nhìn thấy cảnh này, sôi nổi nghị luận. Đây là cơ thanh huyền của Thái Thanh Tiên Tông à. Thật quá mạnh, hắn mới 18 à. Ta ở tuổi này đến kiếm tâm còn chưa sáng đấy. Kiếm ý hình như phải đến tu vi hóa thần kỳ mới có thể ngộ được nhỉ. Người này thật sự thiên phú kinh người. Theo tuổi mà nói kiếm bạch phượng đã xưng được một câu đồ cổ, nhưng nói về tâm trí thì chỉ là tiểu cô nương mấy tuổi thôi. Cô bé nghe người chung quanh khen cơ thanh huyền này là thiên tài kiếm đạo ngàn vạn năm khó cầu tất nhiên sẽ nổi danh toàn bộ thương lan giới. Một đệ tử từng bị tiểu bạch phượng bắt nạt thở dài nói, chúng ta vào kiếm chủng đều là thật cẩn thận, hy vọng có thể được linh kiếm tán thành. Nào có kiêu ngạo như hắn, linh kiếm vốn xem người. Tuy rằng cơ thanh huyền kiêu ngạo như thế nhưng đã có không ít linh kiếm đáp lại hắn. Đó là tất nhiên, kiếm có linh đi theo một vị kiếm chủ như vậy còn lo gì không thể nổi danh tu tiên giới. Các người nói xem hắn sẽ lựa chọn kiếm nào, có khi là một thanh thần kiếm nào đó, mục tiêu của hắn chắc chắn là mấy thanh thần kiếm đỉnh nhất chỗ này nhỉ. Cả đầu tiểu Bạch Phượng đều là thiên tài ngàn vạn năm không thể cầu chắc chắn sẽ chọn lựa thần kiếm mạnh nhất đi theo hắn chắc chắn nổi tiếng toàn thương lan giới. Cô bé sung sướng nghĩ thần kiếm đỉnh nhất kiếm chủng chẳng phải là ta Ban đầu, mục tiêu của cơ thanh huyền không phải Bạch Phượng mà là một thanh thần kiếm khác tên ngô câu. Nhưng chàng còn chưa kịp đến gần, đã thấy một thanh trường kiếm lăng không mà đến, lấy tốc độ cực nhanh trong kiếm chủng kiếm khí tung hoành, hai thanh thần kiếm lập tức đánh nhanh. Tiểu Bạch Phượng trần áp nơi có linh kiếm ngo ngoe dục dịch bằng vũ lực bá đạo xuất hiện ở trước mặt thiếu niên. Ta, mạnh nhất, mau chọn ta, cơ thanh huyền. Hai ngày sau cơ thanh huyền đeo Bạch Phượng xuống núi. 10 năm trước Bạch Phượng hối hận 1.000 lần mình chọn chủ quá mức qua loa. Cơ thanh huyền này, lạnh nhạt ít lời, không chơi với cô bé cũng không nói lời hay dỗ cô bé, hơi tí là giam cô bé vào vỏ kiếm 10 ngày nửa tháng không cho ra. Sau đó cô bé trở thành bạn với kiếm tu. Mấy trăm năm qua đi thiếu niên từ kiếm thu thiên tài khí phách hàng hái biến thành thanh huyền quân lạnh lùng nghiêm nghị Chẳng biết được lai lịch của Bạch Phượng tìm trăm năm con đủ tài liệu đắp nặn thân thể luyện chế cho cô bé một thân hình mới Từ đây cô bé có thể không cần bị giam ở trong bản thể có được hóa thân bên ngoài trở thành kiếm linh tự do nhất thương lan giới Vì tiện chơi đùa khắp nơi cô bé thường lấy dáng vẻ hạt trắng bình thường Kiếm thu còn cho lấy cái tên mới cho cô bé gọi là đan lân Đàn lần dùng thân thể mới lần đầu tiên về kiếm chủng, được các bạn nhỏ hâm mộ đến hỏng mất. Hâm mộ cũng vô dụng, tiểu cô nương lây búi tóc của mình, đắc ý rào rạt trong nhà một người, không thể xuất hiện hai nhóc con được khưng chiều được. Trước khi gặp cô nương trẻ tuổi và con mèo đen như mực kia, cô bé đều tự tin như vậy. hai Cô nương và mèo, từ xưa đến nay Phượng Hoàng Chính là chủ của Tức Sơn. Tức Sơn khổng lồ tráng lệ chạy dài ngàn vạn dặm ngoài Phượng Hoàng ra còn có không ít linh tộc dựa vào tộc Phượng Hoàng. Từ khi sinh ra tiểu Phượng Hoàng đã là cục cưng của Tức Sơn. Hắn Kim Tôn Ngọc Quý trưởng thành đến 600 tuổi, lần đầu tiên đi theo tộc nhân xuống núi chơi, đã bị ám toán. Tộc nhân thân cận không biết bị đoạt xá từ khi nào, đã sớm có lòng muốn giết hắn. Vào lúc mấu chốt tiểu phượng hoàng dùng bi pháp truyền thừa trong huyết mạch thần hồn trốn chui ra xa, vừa hay tiến vào trên người một con mèo đen sắp chết. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, đã bị mấy tu sĩ nhân loại ôm ở trong ngực đến một chỗ không biết là chỗ nào. Thân thể con mèo này yếu ớt, hắn tĩnh dưỡng vài ngày mới miễn cưỡng có sức lực nhúc nhích. Mà sau khi hắn có thể động đẩy, chuyện đầu tiên là chạy đến lưu nước trước mặt nhìn xem hiện tại mình có dáng vẻ gì. Đợi khi thấy rõ dáng vẻ của mình hiện giờ hắn thiếu chút nữa muốn rớt khoát chân trượt ngã vào lu nước tự giam chết mình đi. Quá xấu, thẩm mỹ của Phượng Hoàng là thích sáng sủa, hoa mỹ, cầm tú huy hoàng. Mà hiện tại, hắn đen thùi lùi, lông tóc khô khốc quả thực xấu tuyệt. Còn có tu sĩ nhân tộc nuôi hắn kia, dám hơi tí là sách cổ hắn lên, nghịch móng vuốt hắn, thậm chí còn dám thơm đầu hắn. Quả thực lớn mật, ở chỗ không người tiểu Phượng Hoàng cao ngạo liếm móng vuốt của mình, trong mắt lập lòe hung quang, một khuôn mặt đen xì hoàn toàn không nhìn ra biểu tình gì, hừ chờ đến khi hắn trở lại thân thể của mình, nhất định phải trừng phạt thật nặng tu sĩ không biết tôn trọng Phượng Hoàng điện hạ, làm nàng biết Phượng Hoàng tuyệt đối không thể dễ dàng mạo phạm. Tiểu Hắc ăn cơm chiều thôi, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, bốn chân đã như gió theo tiếng gọi nhảy đến trước bàn ăn. Tiểu Phượng Hoàng ngồi xuống bàn ăn rồi mới phản ứng lại được. Đáng chết, nhất định là bản năng của con mèo ngốc này ảnh hưởng đến bản điện hạ Nhưng mà vì sao nhân loại này làm cá nướng lại thơm đến vậy nhỉ? Ta mới không thích ăn loại nguyên liệu nấu ăn cấp thấp tầm thường này. Ôi, thơm quá, dựa theo kế hoạch hắn ở chỗ này tĩnh dưỡng một tháng là có thể thử rời khỏi đây, sử dụng bí pháp liên hệ với người trong tộc. Nhưng sau một tháng, hắn nghĩ có lẽ vết thương của ta nặng hơn trong dự đoán, lại nghỉ ngơi một tháng nữa vậy. Lại qua một tháng... Hắn nghĩ con hạc trắng kia thật sự phiền trước khi thật sự đánh bại cô bé một lần ta không thể đi được. Lại qua một thời gian, hắn đã dần quen với việc mỗi ngày ngủ ở nhà cho mèo xa hoa mà nhân loại làm cho hắn. Buổi sáng bị tiếng chim chóc ồn ào đánh thức ăn một bát cháo nhỏ bỏ thêm rốt cá mà nàng cố ý nấu cho hắn. Một lúc sau, con hạc trắng trẻ con đáng ghét kia sẽ qua, mưu toan dành sự cưng chiều của nhân loại với hắn. Hứ, ngu xuẩn, hắn đáng yêu từ bé, há kẻ hèn hạc trắng có thể sánh được. Khoan đã, đáng yêu là gì? Đều do ngày thường nữ nhân nhân loại kia thích dùng hai chữ này, hắn tuyệt đối không thừa nhận. Là tộc nhân chủ động liên hệ với hắn. Ngày hôm nhận được liên lạc đó, bé mèo đen một mình ngồi sổm ở cái cây cao nhất gần tiểu lâu một đêm, sương mù lạnh băng thấm ướt nhẹp lông hắn, lại hóa thành từng giọt sương nhỏ theo da lông lan xuống trước khi mặt trời dâng lên. Hắn bị lạnh đến dòng mình, cuối cùng bằng lòng thừa nhận ta có chút không nữa. Ý thức được điểm này. Hắn rất không thể tin nổi cô gái nhân tộc bình thường không có gì khác biệt kia còn có linh thảo viên rách nát hoang vắng này có gì đáng giá để hắn nhớ thương. Như là giận dỗi, hắn không nói hai lời dứt khoát rời đi muốn chứng minh mình tuyệt đối không bị thu phục bởi mật ngọt chết rồi Nhưng đi đến một nửa, hắn lại tự lặng lẽ chạy về vừa hay đổi kịp giờ ăn cơm bị nhét một miệng thịt cá thơm ngào ngạt. Hai, lần này, hắn trịnh trọng để lại một phong thơ. Lúc rời khỏi Linh Thảo Viên, hắn quay đầu lại lần cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu lâu bị rừng cây xanh ung um rậm rạp che lại, chỉ còn lại có một khoảng gác mái tinh xảo Chờ có thời gian, ta sẽ trở về. Hắn nghĩ, hừ, không phải ta trở về thăm các nàng, ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ sợ hãi kinh hoàng của các nàng khi biết thân phận của ta. Đặc biệt là con hạc trắng kia nhất định sẽ bị hù chết. Hắn cực ngầu nghĩ, dám bắt nạt Phượng Hoàng, lần sau gặp mặt nhất định nhổ sạch lông của hạc trắng. phiên ngoại 12 Năm thứ 8, Giang Ngư đi vào thương lan giới, quy khư quấy nhiễu thương lan giới vô số năm biến mất. Hạt đậu xanh nhỏ không khôi phục ký ức, nó ỉ vào mình có thần thể đặc thù, có thể tùy ý xuyên qua hư không, luôn trộm chạy đến linh thảo viên tìm Giang Ngư. thiên đạo, Giang Ngư, nàng vô đội tỏ vẻ, không liên quan gì ta đâu nhé. Hạt đậu xanh nhỏ thích ta, thiên đạo không còn lời nào để nói cuối cùng đành cho Giang Ngư một cái chậu hoa. Chậu hoa kia làm bằng chất liệu mà giang ngư không biết nhìn vô cùng cứng rắn, cảm xúc lại mềm mại, bên trong cũng không phải đất mà là nước xanh mơn mờn. Hạt đậu xanh nhỏ đến nơi này thì ngoan ngoãn ngồi trong chậu hoa, hoàn toàn không ra ngoài. Dẫu sao nó cũng là thần linh đã thức tỉnh, có nó ở đó linh khí của toàn bộ linh thảo viên tăng lên gấp mấy lần, đặc biệt là cỏ cây thực vật. Trong một năm ngắn ngủi đã có mấy chục đứa sinh ra linh trí. Linh thảo viên càng thêm đông vui. Như Hàn Lộ A Tử đều đã là tiền bối. Năm thứ 9, cuối cùng Giang Ngư đã trồng ra loại lúa có thể tăng mạnh sản lượng. Nàng rất rõ ràng công của tất cả điều này được quy cho ai nên lấy tên loại lúa này là lúa thần nông. Lúa thần nông nhanh chóng thịnh hành ở Đại Chu. Mùa thu hoạch đầu tiên, ruộng lúa được mùa Giang Ngư đang ở Linh Thảo Viên làm giám khảo cuộc thi thả diều lần thứ nhất như có cảm giác. Nàng nhìn thấy bốn phương tám hướng trong thiên địa vô số điểm sáng màu xanh lục bay về tụ trên người mình. Các tinh linh cỏ cây đang cố gắng thả diều đều sữa người, ngửa đầu nhìn về phía Giang Ngư ngồi dưới đất, không biết khi nào đã nhắm mắt lại. Trên người nàng quanh quần một tầng linh quang màu xanh lục nhạt đan chéo vào với màu vàng kim, mặt mày ở bên trong vầng sáng càng có thêm vẻ thánh khiết. Các tiểu tinh linh mới ra đời không lâu cũng không biết linh quang này là gì, chỉ theo bản năng biết giờ phút này dáng vẻ, hơi thở quanh người ngư ngư đại nhân càng thêm hấp dẫn bọn nó. Vì thế một đám bò phát diều, bịch bịch chạy đến, cọ đến bên cạnh dựa gần vào nàng. Cơ trường Linh đang ở kiếm phong luận đạo với sư tôn Du Kiếm chân Quân bỗng dừng nói, xoay người, nhìn về phía Linh Thảo Viên. Du Kiếm chân Quân tất nhiên cũng cảm ứng được kia hơi thở người và trời hợp nhất kia cảm khái thanh huyền, đạo lữ này của con đúng là không tầm thường. Lúc cơ trường Linh trở lại Linh Thảo Viên, nhìn thấy Giang Ngư đang nhắm mắt minh thưởng, xung quanh người là đám nhóc con hoa cỏ say sưa nằm trên đất. Chúng nó hút no linh khí quá thoải mái, tất cả đều không kiềm được hóa thành nguyên hình ngủ rồi. Chàng bật cười, trên người trợt lóe ánh trắng, đan lân nhỏ giọng hoan hô một tiếng, biến mình thành một con phượng trắng mini bỏ túi, sung sướng bỏ lên trên đùi Giang Ngư nằm. Giang Ngư đang mải mê ngộ đạo cũng không biết những việc này. Nàng chỉ biết giờ phút này mình như biến thành một đại dương mênh mông, mà giữa đất trời, những điểm sáng màu xanh lục giống như từng hạt bọt nước đâm đầu vào trong biển rộng. Những bọt nước đó, nàng nhìn thấy rõ ràng đến từ mỗi mảnh đất trên đại chu, đến từ những cây lúa thần nông bốn mùa đó, cùng vẻ vui sướng tươi cười trên mặt mỗi lão nông. Nàng chợt có cảm giác ngửa đầu nhìn về phía không trung, xuyên qua ánh nắng, xuyên thấu qua đám mây, xuyên qua tầng tầng thời không, nàng chống lại một đôi mắt. Mang theo tán thưởng và cổ vũ, nàng thản nhiên sinh ra sự vui mừng, cả người cũng vì thế mà giật mình tỉnh lại từ bên trong trạng thái huyền diệu khó giải thích ngay. Lúc nàng nhập định trời còn sáng rực bây giờ, sắc trời đã sắp tối đen. Giang ngư muốn đứng lên theo bản năng, chỉ cảm thấy làn váy nặng nặng, cúi đầu nhìn theo động tác vừa rồi của nàng, một chuỗi nhóc con lăn từ trên người nàng xuống. Nhóm nhóc con lăn vài vòng ở trên cỏ, dụi đôi mắt tỉnh táo lại, nhìn thấy nàng thì vui mừng, ngư ngư đại nhân, ngươi tỉnh rồi. Chúng nó đã tỉnh mấy lần rồi đó. Giang ngư nghe chúng nó díu dít trò chuyện mới biết được không phải mình ngồi từ giữa trưa đến trạng vạng mà là đã ở đây nhập định 10 ngày. 10 ngày, tuy rằng đã dần quen thu chân giới không biết 5 tháng, Giang ngư vẫn giật mình. Nàng nhớ đến gì đó cảm nhận cảnh giới hiện tại của mình. Quả nhiên, hấp thu những điểm sáng màu xanh lục đó, vậy mà nàng trực tiếp từ Nguyên Anh Trung Kỳ, liên tiếp nhảy cấp tấn trước đến hóa thần. Giang ngư ngẩn ngơ. Không kìm được lo lắng tốc độ như vậy thật sự không có gian nan khổ cực gì ư. Không đâu, bên tai truyền đến tiếng của thiên đảo. Giang ngư ngẩn ra, bất mãn nói, ngài lại nghe lén tiếng lòng của ta. Chỉ là trùng hợp ta tới đón hắn về nhà. Giang ngư cúi đầu quả nhiên ở giữa một đám hoa cỏ và thiểu tinh linh, nàng thấy được cây nhỏ hoàn mỹ dung nhập trong đó. Đám cỏ cây tinh linh bình thường này cũng không biết cây nhỏ vừa cùng mình dựa vào nhau sẽ là thần bảo hộ thế giới này, cực kỳ thương tiếc nó còn nhỏ thân mật dựa gần vào nó. thiên đạo nói cho Giang Ngư, phương thức tu luyện của nàng không quá giống với tu sĩ của thế giới này cho nên đừng lo tiến dai khác với người thường. Giang Ngư suy đoán có lẽ liên quan đến huyết mạch thần nông của mình. Nàng nhớ đến cặp mắt mình nhìn thấy trong lúc minh tưởng. Thần nông đại thần cũng ở thời không khác xa xôi nhìn ta. Thiên đạo đưa cây nhỏ đi, Giang ngư mang theo một chuỗi tiểu tinh linh đi về phía tiểu lâu. Từ rất xa, nàng đã nhìn thấy khói bếp lượn lờ từ trong viện dâng lên. Trên mặt Giang ngư lộ ra tươi cười, bước chân nhẹ nhàng không ít sư huynh. Kiếm thu áo trắng đang thái rau trong nồi hầm canh canh màu trắng sữa sôi sùng sục tản ra mùi hương mê người. Cơ trường linh không ngẩn đầu nói, huynh đoán mụi sắp tỉnh sang bên cạnh ngồi một lát đi, xong ngay đây. Có người làm cơm cho, Giang Ngư tất nhiên vui mừng được thanh nhàn, ngoan ngoãn đi sang một bên ngồi xuống, thưởng thức mỹ nhân sư huynh xuống bếp. Ừm, sư huynh quả nhiên khí chất phi phạm, đến cả thái rau cũng ra được hương vị cảnh đẹp ý vui. Các tiểu tinh linh lần đầu tiên nhìn thấy cơ trường linh nấu ăn, bị dọa đến không nhẹ, cho tới bây giờ cũng đã quen rồi. Chúng nó biết Thanh Huyền Quân khác với Ngư Ngư Đại Nhân, Thanh Huyền Quân làm đồ ăn, chỉ có Ngư Ngư Đại Nhân và Đan Lân Đại Nhân có thể ăn nên chúng nó ngoan ngoãn nói tạm biệt Giang Ngư rồi rời đi. Sao không gặp Đan Lân? Cơ trường Linh bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi, trả lời, mấy ngày trước con bé thấy mụi ngộ đạo dường như có điều hiểu ra, trở về bế quan rồi. Giang Ngư đã sớm biết Đan Lân không giống kiếm Linh bình thường. Bữa tối đó là thế giới của hai người. Nhưng mà nói là hai người cùng nhau ăn cơm thật ra có thể nói là một mình Giang Ngư ăn. Tuy rằng mấy năm gần đây dưới sự ảnh hưởng của Giang Ngư, đệ tử Thái Thanh đã không còn chỉ ăn tích cốc đan như trước kia, nhưng thói quen mấy ngàn năm truyền xuống rất khó sửa được ngay, phần lớn vẫn thích tích cốc đan tiện lợi nhanh gọn. Cơ trường Linh tích cốc nhiều năm cũng không có ham thích ăn uống, một món đồ ăn có ngon hay không cũng chỉ động chiếc đũa lướt qua một miếng. Hai người rất có ăn ý với điều này, cơ trường Linh sẽ không ép Giang Ngư từ bỏ ham thích ăn uống, Giang Ngư cũng sẽ không bắt đạo lữ chia sẻ mỹ thực với mình. Giang Ngư cơm nước xong, lười biếng không muốn động chống cầm nhìn các tiểu tinh Linh bay nhanh đến thu dọn phòng bếp và tiểu viện lại rất nhanh rời đi. Trong viện lập tức yên lặng lại, thấy nàng còn ghé trên bàn nhìn mình chằm chằm, cơ trường Linh hỏi, đến thư phòng đọc sách một lát không? Tối nay không chăng không sao, trong viện châm linh lực nặn ra các loại đèn đêm nhỏ ấm áp dìu dịu chiếu lên khuôn mặt vô song của tiên quân, thêm vào vài phần lưu luyến. Trong lòng Giang Ngư vừa động, Giang hai tay, không muốn độc huynh ôm muội qua đi. Cơ trường linh nhìn nàng một cách thật sâu, cúi người, bế ngang nàng lên lên. Về phần đến thư phòng hay đi đâu thì người khác không thể biết được. Vào đêm... Mọi âm thanh đều im lặng, bóng đêm vốn u ám bỗng nhiên trở nên trong sáng ánh trắng vốn luôn bị tầng tầng mây đen che đậy trợt phá mây mà ra chiếu dọi đầy đất. Ánh trăng màu bạc chiếu vào bên trong tiểu lâu, một cơn lốc xoáy màu bạc lặng yên xuất hiện. Giang ngư biết rõ mình đang nằm mơ. Trong mơ, nàng đi trên một con đường nhỏ hoang vắng u ám. Hai bên là bóng tối, chỉ có một vầng trăng treo trên bầu trời tưới xuống một vài ánh sáng không quan trọng chiếu sáng dưới chân nàng. Nàng quay đầu lại, phía sau là bóng tối nồng đậm một lực lượng không biết tên đẩy nàng đi về phía trước. Không biết đi bao lâu, phía trước nàng bỗng nhiên xuất hiện một người. Sư Huynh, cơ trường Linh quay đầu lại nhìn nàng, đi tới, nắm tay nàng. Giang Ngư nghiêm túc nhìn chàng một cái, hỏi Huynh là cơ trường Linh thật hay giả? Người bên cạnh liếc nàng một cái, trước khi xuất hiện ở đây, muội và Huynh đang nghỉ ngơi. Vậy là thật rồi. Giang ngư khẽ thở vào, sư huynh, sao huynh lại xuất hiện trong giấc mơ của muội muội nói đây là giấc mơ của muội sao muội biết, cơ trường linh cũng là đột nhiên bị kéo vào nơi này? Giang ngư chắc chắn, muội biết mà, nhưng nàng cũng không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì, mãi đến khi đoạn đường phía trước của hai người rộng mở thông suốt. Phía trước xuất hiện một lỗ hồng, ngoài lỗ hồng lập lè sáng ngời. Hai người lít nhau, Giang ngư nói, đi, chúng ta đi xem. Bước chân ra ngoài, hai người đều trầm xuống, ngay sau đó, hai chân đã vững vàng dẫm lên mặt đất. Tiếng ồn ào xôn sao thuộc về nhân thế cũng truyền vào trong tay hai người. Đây là Giang Ngư hoảng hốt nhìn tất cả trước mắt. Đường cái rộng lớn bằng phẳng hiện đại hóa, ô tô xe cộ xếp hàng trên đường chờ đèn đỏ trên lối đi bộ là người đi đường ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng, nơi nơi là cao ốc sắt thép khổng lồ, biển quảng cáo khắp nơi sáng lên ánh sáng đồ màu rực rỡ, phía trên biển hiệu là chữ viết mà nàng quen thuộc. Cực kỳ giống thế giới nàng đã từng sống, nhưng cũng không giống, bởi vì không chỉ trên mặt đất ngựa xe như nước bầu trời cũng có mấy con đường, xe thể thao tạo hình thời thượng bay vọt qua không trông như gió, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nam nữ mặc kiểu cổ trang phiêu giật nắm tay nhau bay vút qua, người đi đường dường như đã tập mãi thành thói quen. Nàng ngơ ngẩn ngây người cơ trường linh phản ứng nhanh hơn nàng, tò mò hỏi, sư muội đây là thế giới trước kia muội sống à? Giang ngư đã từng nói với chàng về cố hương của mình, nàng miêu tả nơi nơi cao ốc nhà lầu, điện đóng huy hoàng, dân chúng ăn mặc trang điểm hoàn khắc khác với thương lan giới, vân vân, thật ra cực kỳ giống tình cảnh trước mắt. Chỉ là sư muội từng nói cố hương của nàng không có tu sĩ, nhưng Giang ngư hiển nhiên cũng phát hiện linh khí nồng đậm trong không khí trần trờ nói, hẳn là không phải đâu. Thế giới kia của muội cô giáo giang, một giọng nói vui sướng ngắt lời nàng, không phải chị nói muốn về quê một chuyến à. Sao còn ở nơi này? Giang Ngư nhìn người gọi tên mình là một cô gái trẻ dáng vẻ hơn 20 tuổi, mặt mày tươi tắn. Điều làm Giang Ngư kinh ngạc là vậy mà cô ấy có tô vi trúc cơ. Em biết tôi, Dương Thần lộ lộ ra vẻ nghi hoặc nhanh chóng liếc Giang Ngư một cái, lại nhìn về phía cơ trường Linh có phong thái xuất chúng bên cạnh nàng. Cô nhanh chóng ấn một cái nút đặc thù nào đó, vừa định làm như không có việc gì mà tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện mình không thể động cũng không thể mở miệng. Người đàn ông nhìn giống tiên nhân đứng cạnh cô giáo giang kia ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô, làm Dương thần lộ giật thoát dùng mình một cái. Cô chưa bao giờ có cảm giác khủng hoảng như vậy, như bị một con thú khổng lồ khóa mục tiêu. Ngay sau đó, đồng từ cô co lại, Huy chương cảnh báo chuyên môn dùng để liên lạc được cô giấu ở chỗ cực kỳ bí ẩn, vậy mà xuất hiện ở trong tay đối phương. Vừa rồi ngươi sinh ra địch ý với chúng ta, hơn nữa truyền ra một năng lượng dao động. Cơ trường linh ngắm vật nhỏ trong tay, là dùng cái này. Giang ngư nhìn cô gái này căng thẳng đến trắng bạch mặt mũi, không kìm được nói, huynh dịu dàng chút đừng dọa người ta. Nàng muốn hỏi dương thần lộ xem cô giáo Giang là thế nào, sắc mặt bỗng nhiên khẽ động. Ngay sau đó, vài người qua đường đi về phía ba người, nhìn như đi ngang qua thật ra lấy thư thế vây quanh mơ hồ vây lấy bọn họ. Giang ngư nhận thấy, lúc mỗi người nhìn thấy khuôn mặt nàng, đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Nhìn thấy quê nhà quen thuộc lại xa lạ, còn có tiếng cô giáo giang kia trong đầu giang ngư bỗng nhiên hiện lên việc nàng từng gặp một giang ngư khác mấy năm trước. Đáy lòng nàng hiện ra một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Không đợi mấy người nói chuyện, nàng dành trước lên tiếng dò hỏi, hiện tại là năm nào hành tinh xanh? Đây là thành phố nào của Trung Quốc? Đám người tần nhiên hai mặt nhìn nhau, vẫn cảnh giác nhìn nàng, cô là ai? Cải trang thành dáng vẻ của cô giáo giang là có mưu đồ gì? Rốt cuộc dương thần lồ có thể động đẩy, vội lùi đến bên cạnh đồng bạn khẽ nói, bọn họ cho tôi cảm giác sâu không lường được giống như đối mặt với cô giáo Giang. Lúc Giang ngư hỏi chuyện, thần thức đã khuếch tán, nhanh chóng quan sát xung quanh một lượt. Suy đoán mơ hồ trong đầu nàng đã được chứng thực bầy tám phần. Dường như nàng đã mượn giấc mơ kỳ lạ về tới quê nhà. Nàng không quan tâm đến mấy lùng lực lượng đang theo đến bên này, nở nụ cười, khoan đã. Hình như chúng ta có một ít hiểu lầm, bọn tôi không phải người sống Tôi cũng không cải trang gì cả. Có phải cô giáo Giang của mấy người tên Giang Ngư không? Mấy người có phương thức liên hệ với cô ấy không? Mời liên hệ với cô ấy cứ nói có người quen cũ đến chơi. Đúng rồi ta họ Giang. Nàng kéo tay áo cơ trường Linh. Hai người vô cùng ăn ý, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của nàng. Cơ trường Linh ngầm hiểu chính là nơi này. Giang Ngư gật đầu thật mạnh 89 9 phần 10. Mọi người vẫn cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng, ngại vì thực lực hai người không rõ cũng không ra tay. Dương thần lộ giáp mặt gọi video cho Giang Ngư cũng thành công nối máy. Một luồng sáng làm ánh lên, mấy con số màu lam hiện lên, hình thành một màn hình ảo, rất nhanh bóng dáng Giang Ngư xuất hiện ở trên đó. Cô giáo Giang, Dương thần lộ nói, chúng em gặp hai người rất kỳ lạ ở thành phố Tần. Một người trong đó giống chị như đúc tự xưng là người quen cũ của chị, họ Giang. Giang Ngư một mình đi lại trong núi sừng sốt, thấy hình ảnh trước mắt vừa chuyển, xuất hiện hai người mặc phục sức quen thuộc. Trong mắt người chung như mấy người dương thần lộ, hai người chỉ mặc thiết kế cổ trang cực kỳ tinh xảo nhưng sao cô có thể không nhận ra phía trên có theo hoa văn chỉ thuộc về thái thanh. Cô há to miệng thấy cô gái giống mình như đúc kia lộ ra nụ cười rạng rỡ rỗi tay chào hỏi mình, đã lâu không gặp Giang Ngư. Giống với Giang ngư ở thế giới khác vừa làm cá mặn vừa vui sướng nhưng cũng không tránh được đêm khuya nhớ đến cố hương, Giang cô nương sao lại chưa từng nhớ về 100 năm ở cố hương vào lúc đêm khuya tĩnh lặng. Hốc mắt cô trong nháy mắt lên men, vội vàng nói, hai người ở nơi nào? Ở chỗ nào thành phố thần? Thần lộ em gửi định vị cho chị đi, chị đến ngay đây. Tắt liên lạc Dương thần lộ hơi xấu hổ nói với hai người, đúng là hai người biết cô giáo Giang, vừa rồi mạo phạm rồi. Dứt lời cô lại cực kỳ tò mò nhìn chằm chằm Giang Ngư chị và cô giáo giống nhau như đúc là chị em sinh đôi à Cô không dám nhìn cơ trường linh tuy vị này đẹp đến nghiêng trời lệch đất nhưng vẫn cho người ta có cảm giác không dễ chọc Trực giác của Dương thần lộ rất chuẩn, rất biết hai chữ cẩn thận viết thế nào Giang Ngư ngẫm nghĩ rồi gật đầu thừa nhận Hai người hi hữu hơn sinh đôi quá nhiều Cách xa nhau vô số thời không có được mệnh cách dung mạo thân thể thương đồng Nói một tiếng kỳ tích đều không quá Nếu là người quen cũ của cô giáo Giang, đám người Dương thần lộ đưa hai người Giang Ngư đến một quán trà yên tĩnh, gọi chủ quán pha trà. Giang Ngư phát hiện trong quán trà này, từ chủ quán đến nhân viên, lại đến khách ra vào tất cả đều là tu sĩ có tu vi. Trong lòng nàng có đầy câu hỏi, nhớ đến lần đó gặp mặt Giang cô nương nói linh khí ở hành tinh xanh phục hồi, hiện tại cô ấy đã là nhân viên công chức. Xem ra cô ấy cũng có cuộc sống cực kỳ xuất sắc ở trái đất. Đám người Dương thần lộ không rời đi. Qua thời gian ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ đã phát hiện trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của trái đất không có bất kỳ tin tức gì của hai người xa lạ kia cả. Bọn họ quả thực như đột nhiên xuất hiện. Còn nữa, lần đầu gặp gỡ, hai người bày ra lực lượng mạnh mẽ cùng với hơi thở sâu không lường được đều làm bọn họ không dám lơi lòng. Bọn họ vừa trò chuyện với hai người vừa muốn nói bóng nói gió, hỏi thăm lai lịch hai người. Giang Ngư cực kỳ phối hợp, cười tùm tỉm nói nàng và Giang Ngư là chị em ruột, cũng là sư tỉ muội đồng môn. Bên cạnh đây là sư huynh của nàng, cũng là đạo lữ của nàng. Hai người bọn họ đi theo sư phụ tu hành trong núi sâu từ nhỏ, đây là lần đầu tiên ra ngoài. Dòa cho mọi người sửng sốt, phiên ngoại 13, Giang cô nương vội vàng chạy đến quán trà, đẩy cửa phòng ra tất cả mọi người nhìn về phía cô. Cô gần như ngừng thở, không chớp mắt nhìn đôi trai gái trẻ ngồi ở giữa mọi người. Sau khi xác định bọn họ êm đẹp ngồi ở chỗ kia, không phải nằm mơ, hóc mắt cô nóng lên, thiếu chút rơi nước mắt. Rõ ràng kích động, mấy người dương thần lộ vốn đang nửa tin nửa ngờ thân phận hai người giang ngư thấy cô giáo giang có phản ứng này thì sự nghi ngờ cũng được giảm xuống không ít. Hiển nhiên cô giáo giang có không ít lời muốn nói với người quen cũ, bọn họ chủ động đứng dậy cô giáo giang, chị với chị gái và sư huynh của chị nhiều năm không gặp chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói. Chúng em không quấy dày nữa. Mấy người đi ra ngoài còn chi kỳ đóng cửa hộ. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Giang Ngư đã đứng dậy, rỗi tay ra với Giang cô nương, vui vẻ nói ta muốn gặp ngươi lâu rồi. Hai người ôm nhau một cái. Sau khi tách ra, hai người đều mang theo ánh mắt mới lạ lại thân thiện ngắm nghĩa lẫn nhau. Dù cho biết cách thế giới mênh mông có tồn tại một người giống mình như đúc mà khi thật sự nhìn thấy đối phương, hai người đứng cạnh nhau, loại cảm giác kỳ diệu này vẫn rất khó hình dung. Giáng cô nương có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, vừa mở miệng, nhớ ra điều gì lại hơi chần chờ cơ trường linh đứng ở một bên đúng lúc mở miệng, không cần cố kỵ ta đã bày kết giới. Người ngoài không thể nhìn trộm, dáng cô nương cảm kích cười với chàng, thấy hơi thở quanh thân người này sâu không lường được, không khỏi dò hỏi, không biết các hạ là. Giáng ngư bỗng nhiên cười rào hoạt, huynh ấy là đạo lữ của ta cơ trường linh. Huynh ấy có tên gọi khác, hẳn là người cũng biết tên là cơ thanh huyền. Giang cô nương quả nhiên bị hoảng sợ thanh huyền chân quân. Thấy cô nương này kích động lại luống cuống, cơ trường linh bất đắc dĩ liếc Giang ngư một cái, nói ta đi ra ngoài một chút, hai mụi chậm rãi nói chuyện đi. Tu sĩ không cần lo đi lạc cho dù cơ trường linh ở thế giới hoàn toàn xa lạ này, Giang ngư cũng rất yên tâm, vẫy vẫy tay, đi thôi. Đi thôi, Giang cô nương trợn tròn mắt nhìn cơ trường linh rời đi. Tuy rằng rất tò mò Giang Ngư làm thế nào trở thành đạo lữ của Thanh Huyền Quân, nhưng điều cô muốn hỏi thật sự quá nhiều. Hai người ngồi ở trên sofa, nghe Giang Ngư nói về cảnh trong mơ kỳ lạ này, rồi sau đó hai người nói đến những gì từng người trải qua ở thế giới khác. Nghe Giang Ngư nói đến đám người linh hương sư muội đều rất tốt, lại nghe nàng nói đến chuyện quy khư còn có thiên đạo và thần thập phương, đôi mắt Giang cô nương sáng lấp lánh, ngươi thật giỏi. Ta xa không theo kịp ngươi. Giang ngư nghe xong bật cười lắc đầu chẳng qua số ta may mắn, dính tí ánh sáng của thần nông đại thần mà thôi. Nàng nói đến những gì nhìn thấy trên đường, còn học viện Thu Tiên dường như nổi tiếng toàn thế giới, khen người mới thật sự ghê gớm, bằng vào sức bản thân, dẫn dắt toàn bộ Trung Quốc thậm chí địa cầu tiến vào thời đại tu Tiên. Người có công lao như vậy, về sau sẽ được ghi vào sử sách trái đất. Giáng cô nương thẹn thùng, ta cũng chỉ ý vào trải nghiệm của kiếp trước có một ít cơ sở tu hành, trong đầu có thêm mấy quyền công pháp tu luyện mà thôi. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Giáng ngư quyết định, được rồi. Chúng ta không cần tự khen nhau tự khiêm nhường với nhau nữa. Chúng ta đều rất giỏi, số cũng rất may. Chờ đến khi hai người từ trong phòng đi ra, sắc trời đã sớm tối rồi. Đám người dương thần lộ không đi, mà ngồi ở phòng bao bên cạnh vừa uống trà ăn điểm tâm vừa nói chuyện về đồng môn thần bí của cô giáo Giang. Vẻ mặt tần nhiên quả nhiên như thế em đã sớm biết cô giáo Giang chắc chắn đến từ môn phái lánh đời thần bí nào đó mà. Nếu không sao có thể giải thích việc cô biết nhiều công pháp tu luyện đến vậy. Cũng không biết môn phái của cô giáo Giang còn nhận người không nhỉ. Vẻ mặt cậu mong chờ chị gái của cô giáo Giang còn cả sư huynh kia vừa thấy đã tiên phong đạo cốt không phải người phàm. Dương thần lộ suy xét càng xa hơn, nhưng mọi người nghĩ kỹ thì không cảm thấy đáng sợ à. Phía chính phủ chắc chắn từng điều tra bối cảnh của cô giáo Giang vô số lần, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra chỗ sư môn của chị ấy. Tần nhiên không cho là đúng, nếu có thể dễ dàng bị tìm được thì còn gọi gì môn phái lánh đời nữa. Vừa dứt lời cách phát truyền đến tiếng độc, hai Giang ngư giống nhau như đúc cầm tay đi ra ngoài. Bọn họ nghe cô giáo Giang giới thiệu đây là em gái của chị, các em có thể gọi cô ấy là Giang Tiểu Ngư. Dương thần lộ mờ mịt nhưng mà chị ấy nói, nói là chị của chị chứ gì, em ấy lừa các em đấy. Cô giáo Giang cười tùm tỉm nói, chị mới là chị. Giang Ngư hừ nhẹ một tiếng, lúc trước nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi, nhưng nếu so tuổi tác thật thì Giang cô nương 100 xuân xanh đúng là lớn hơn nàng. Nhìn dáng vẻ này của hai người, những người khác nở nụ cười, sinh đôi ấy mà luôn có loại dục vọng phân thắng bại này. Hiểu được, hiểu được, nói đến hai tu sĩ cực kỳ cường đại không biết thực lực phía chính phủ quả nhiên nhanh chóng phái người chuyên nghiệp đến tiếp xúc với hai người. Giang Ngư nói môn phái bọn họ đã ẩn cư thị thế từ mấy ngàn năm trước, không giao lưu với người bên ngoài, đã xem như người cõi bồng lai. Lần này hai người xuất hiện cũng chỉ là ngoài ý muốn, hai người bọn họ sẽ rất nhanh rời đi không xuất hiện nữa. Người bên phía chính phủ không biết nên tin hay không, nhưng vài trưởng lão trong mấy đại môn phái ở huyền môn, đều nhận được thần dụ của hậu thổ nương nương ở trong mơ. Khách bên ngoài đến, không cần quan tâm đến hai người bọn họ. Cuối cùng Giang Ngư mới cảm nhận được cảm giác nhìn trộm mơ hồ mấy ngày nay phủ trên người mình đã biến mất. Lấy thực lực hiện giờ của nàng, muốn thoát khỏi loại giám thị này tất nhiên là dễ như chờ bàn tay. Chẳng qua nàng cũng biết rõ hai người xuất hiện bất ngờ cho dù thế lực nơi nào đều sẽ ôm lòng cảnh giác nhất định với khách như mình. Sau khi biết được hậu thổ nương nương đã giúp mình một tay từ chỗ giang cô nương, giang ngư cố ý đến thần miếu thắp một nén nhang cho hậu thổ nương nương. Giang ngư không nhận được bất kỳ thần dụ gì, nhưng ngày hôm sau lúc gặp giang cô nương, sắc mặt cô hơi tiếc nuối Cô nói cho giang ngư, nương nương nói với ta các ngươi có thể tới chỗ này là một lần kỳ ngộ hiếm có. Chờ đến lúc trăng tròn, đó là khi các ngươi có thể trở về. Bởi vì chuyện địa phủ nhận người cô và hậu thổ nương nương cũng coi như có một chút tình cảm. Đêm qua đi vào giấc mộng cô đánh bạo dò hỏi một câu, cô có thể về nhà nhìn một cái giống giang ngư không? Đáp án lại là cơ duyên như thế ngàn năm khó gặp một lần. Nếu cô muốn về, biện pháp duy nhất chính là tu hành. Tu hành đến mức tận cùng sẽ có thể như thần nông đại thần, phá vỡ gông cùng siềm xích của thời không, ngao du trong vũ trụ. Nhưng phần tiếc núi mơ hồ này cũng rất nhanh tiêu tan, có thể nhìn thấy hai người từ cố hương đấy, biết được thân hữu tông môn đều mạnh khỏe, Giang Ngư đã thỏa mãn rồi. Mấy ngày tiếp đó, Giang Cô Nương làm hướng dẫn viên du lịch dẫn Giang Ngư và cơ trường Linh đi du lịch một lần thế giới đã hoàn toàn mới. Hiện tại, Giang Cô Nương đi vào thế giới này đã mười mấy năm, Giang Ngư rời khỏi cố hương cũng đã qua mười mấy năm. Giang Ngư đưa mắt nhìn ra xa. Trên đường, người ăn mặc thời thượng và tu sĩ đeo kiếm đi chung với nhau. Một nhà hàng Trung Quốc đặt quảng cáo phòng bếp riêng của đầu bếp vương đưa bạn đến trải nghiệm kỹ thuật thái rau đến cực hạn của kiếm thu. Phía trước trên màn hình lớn ở trung tâm thương mại là một bộ phim tiên hiệp mới được ra mắt mánh lưới quảng cáo là cảnh đánh nhau trong phim đều được quay thật toàn bộ trăm tái hiện thế giới tiên hiệp chân thật. Nàng thu ánh mắt lại bên cạnh có một người bố dắt con đi ngang qua. Cô bé con cao chưa đến ngang eo người lớn hết to. Bố ơi, lớn lên con cũng muốn làm tu sĩ. Con muốn bay bay, ha ha, đã nói rồi đó, chờ lam lam thành tu sĩ, phải dẫn bố bay lên trời đấy. Nhìn theo một lớn một nhỏ đi xa cơ trường Linh đưa trà sữa mới mua cho nàng, lại nở nụ cười, nhìn quê nhà của sư mụi có thể nuôi ra tính tình như sư mụi thì thật ra cũng không hiếm lạ. Vị sữa thơm ngọt hòa tan nơi đầu lưỡi, giang ngư hạnh phúc đến híp mắt lại, hả? Cơ trường Linh chỉ lắc đầu cười mà không nói. Hôm đó trăng tròn, Giang Ngư đã mua rất nhiều đồ cúng từ trước rồi cùng cơ trường Linh, Giang Cô Nương đi về quê cũ trong núi sâu. Thần tư thần nông vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ chỉ là có cây xung quanh càng thêm tê tốt sức sống dạt dào Còn khỉ hay đến nghe được có tiếng người, không sợ chút nào, ngược lại rất hương phấn ghé vào dưới tàng cây nhìn xuống, lại ngây cả người, nó nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc giống nhau như đúc, lại không phân rõ ai mới là người mấy năm nay nó thường thấy kia, ngây ra ở đó vỏ đầu bứt tai. Giang ngư cẩn thận bầy đồ cúng, thắp hương, nhắm mắt lại ở trong lòng cực kỳ thành kính nói rất nhiều lời. Vào đêm trăng sáng như cái đĩa tròn treo cao trên trời. Như lần đầu tiên gặp mặt Giang ngư dùng sức ôm Giang cô nương, để nhẫn chữ vật của mình lại cho cô. Nàng mỉm cười nói, sau này ta nhất định có thể bằng bản lĩnh của mình trở về thăm ngươi. Giang cô nương cũng cười, có khi là ta đến Thương Lan giới thăm các ngươi trước thì sao? Vậy đã hẹn rồi nhé. Ừ, đã hẹn rồi. Hẹn gặp lại, nhất định gặp lại, còn khi tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, mơ màng ôm thân cây. Dường như nó nhìn thấy vô số ánh bạc từ phía chân trời chút xuống, hóa thành một cánh cửa rực rỡ lung linh. Nó cho rằng mình chưa tỉnh ngủ, kêu khạch khạch hai tiếng, dùng móng vốt sụi mạnh hai mắt quả nhiên không thấy ánh bạc gì đó, cánh cửa gì đó cả. Chỉ thấy trăng sáng treo cao, vĩnh viễn không đổi canh gác mảnh đất này. Tới đây chuyện cá mặn thu tiên siêu vui sướng đã kết thúc.